Cuộc sống dâng lên một trận tinh mịn hắn tích, y quốc thủ lĩnh tay chân run rẩy, trong lòng hối đến giống như bị đao cắt giống nhau, hắn lập tức móc ra chính mình di động, cấp mộ dung phi diệp gọi điện thoại, vô luận như thế nào, hắn đều phải cực lực văn hồi. Nhìn đến điện báo dãy số thời điểm, mộ dung phi diệp ánh mắt trào phúng, châm dặm, ngươi nói vì cái gì một cái thế lực thủ lĩnh còn có thể như vậy vô sỉ. Chương 421-106, canh 2 Bách Lý Bân nhìn đã hạ màn chiến trường, chỉ nhàn nhạt trở về một câu, thật đáng buồn. Đương đương một cái thế lực đứng đầu, thế nhưng đến như thế nông nỗi, thật sự là thật đáng buồn. Nói xong, liền chuyển động xe lăn rời đi nơi này. Lần này lúc sau, hắn rốt cuộc biết thực lực của chính mình xa xa không đủ, này cổ võ rơi nếu quả thiếu giang thư huyền, liền thật sự không dư thừa cái gì. Mộ Dung phi diệp trầm mặc, hắn nhìn Bách Lý Bân dần dần rời đi thân ảnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy dối giám. Phi Diệp, lần này chúng ta có thể kiên trì nhiều ngày như vậy, chờ đến Thư Huyền gia tới, ngươi công không thể không. Giang Thư Huyền đã rời đi, nơi này chỉ còn lại có Bách Lý Cử cùng một bánh mấy người thu thập tàn cụ. Nghe thế phiên lời nói, mộ dung Phi Diệp không dám cao công tự cho mình là Bách Lý Tốc Trường, liền tính không có ta kết quả cũng giống nhau. A Bân trong lòng sớm đã có định đoạn, càng đừng nói Giang Thúc Thúc đã trở về. Liên tính hắn không ra tay, chỉ bằng giang thúc thúc cũng có thể bảo vệ toàn bộ cổ võ giới. Bách Lý Cử vô vô bờ vai của hắn, người trẻ tuổi, không cần phải như vậy khiêm tốn. Mộ Dung Phi Diệp rũ xuống đầu, cười khổ một tiếng, hắn thật sự không phải khiêm tốn. Giang gia. Giang phu nhân kinh hồn chưa định, nàng ở ngoài cửa truyền động, thỉnh thoảng lại nhìn phía ngoài cửa, thư huyền như thế nào còn không trở lại. Quản gia trong lòng cũng cấp Nhưng xem Giang phu nhân so với hắn còn cấp, hắn lập tức liền hoán lại tới, thiếu ra khả năng còn ở vội giải quyết tốt hậu quả chuyện này, phu nhân ngài đừng nóng nội. Không được, ta mau chân đến xem. Giang phu nhân nhịn không được. Tuy rằng nghe được hắn vẫn mạnh khỏe tin tức, nhưng là không có nhìn đến người, nàng như thế nào cũng yên tâm không được. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một cái khác cao lớn đỉnh bản thân ảnh, đã gần đến trung niên tuổi. Năm tháng lại che giấu không được hắn tuấn mỹ khuôn mặt, chính đại chạy bộ tới. Lao ra. Giang quản gia nháy mắt phản ứng lại đây. Giang phu nhân lại vẫn là sững sờ ở tại chỗ, nàng nhìn kia đạo thân ảnh, giấu ở sâu trong nội tâm sợ hãi cùng ủy khuất lập tức nảy lên tới, đôi mắt đỏ lên, hôn đảng, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Ai, ngươi nhưng đừng khóc, ta này không phải đã trở lại sao? Giang hãn sắc mặt biến đổi, khẩn trương hề hề mà chạy tới. Khi nào nhìn thấy cường thế phu nhân như vậy bộ dáng, đau lòng cực kỳ, đừng khóc đừng khóc, là ta sai ta sai. Ngươi đã trở lại, Ali làm sao bây giờ? Giang phu nhân lau đem mắt, nhìn Giang hãn phía sau, không có thấy những người khác thân ảnh, không khỏi hỏi. Giang Hán đem người mang vào nhà, Ali cái này chạm hướng một chốc một lát hảo không được, ngươi không phải vẫn luôn thúc giục ta trở về sao? Hiện tại ta đã trở về. Trong chốc lát gọi điện thoại nói thư huyền không nghe lời, trong chốc lát lại nói nàng quản không được nhà bọn họ nhi tử. Giang phu nhân chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó hốc mắt lại đỏ lên, vậy ngươi trở về nhìn đến thư huyền không? Hắn có khỏe không? Ở trên đường cùng hắn đụng tới một mặt. Vừa nghe đến Giang thư huyền, Giang hắn hừ nhẹ một tiếng, hiện tại phu nhân trong mắt chỉ có nhi tử đều không có hắn địa vị, đều không hỏi hắn quá đến được không? Yên tâm, hắn cực hảo. Chính hai nghe được Giang thư huyền còn tốt tin tức, Giang phu U nhân nháy mắt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi lần trước cùng ta nói, Giang đồng kia sự kiện hai người lại hàn huyền vài câu lúc sau, Giang hãn đột nhiên nhớ tới cái này, vừa mới ta ở trên đường còn đụng phải Giang đồng, nha đầu này vừa thấy đến ta liền khóc thượng. Giang đồng nhắc tới này một vụ, Giang phu U nhân chỉ là thở dài. Mấy ngày nay cổ vợ giới vẫn luôn ở truyền Giang thư huyền sự, loại này thời điểm. Chỉ có Giang đồng vẫn luôn ở chính mình bên người che chở nàng, liền tính phía trước có lại nhiều tức giận, dựa vào này phân tình nghĩa, Giang phu Úi nhân cũng sẽ không đối với các nàng ra lần thứ hai tương bức. Ta vừa mới nhìn kia nha đầu, tựa hồ là đã đạt tới khinh thân giai đoạn, còn tuổi nhỏ là có thể tới loại tình trạng này, thật là không tồi. Giang hãn hít mắt, hiện nhiên đối Giang đồng thực vừa lòng. Ngươi vừa lòng có ích lợi gì Giang phu Úi nhân chừng hắn liếc mắt một cái. Trong ánh mắt tràn đầy sầu lo, ngươi nhi tử nhưng không hài lòng, thậm chí không màng Giang gia tổ hấn, không màng thiên đạo chi uy, cùng một cái thế tục giới nữ sinh lui tới. Sau đó, chậm dãi đem Giang thư huyền lúc ấy nói thuật lại cho hắn nghe. Giang hắn sừng suốt, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hắn thật sự nói như vậy. Không hổ là con của hắn, đủ gan. Giang phu nhân nhìn hắn hai mắt tỏa ánh sáng dị thường dáng vẻ đắc ý, không khỏi nuốt vào đến bên miệng nói. Chuyện này về sau lại nói, tóm lại là chúng ta nhi tử, mặc kệ làm cái gì quyết định, chúng ta đều đến duy trì hắn. Giang hắn đứng dậy, thở dài, rốt cuộc mấy năm nay hắn quá đến đã là không dễ dàng, được rồi, cổ võ giới còn có một ít việc, ta phải đi xem. Cung nàng đánh một lời chào hỏi lúc sau, Giang hắn liền rời đi ra ra. Hắn đi rồi, Giang phu nhân nhìn hắn bóng dáng, rũ mắt, như suy tư gì Phu nhân! Giang đồng tiểu thư điện báo, nói muốn xem ngươi, có thấy hay không. Quản gia đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Giang phu nhân suy nghĩ trong chốc lát, rồi sau đó lắc đầu, liền nói ta ngủ đi. Thế tục giới, nàng cũng nên mau chân đến xem. Giang hãng trở về sự đã bị các gia tộc người biết được. Trước mắt, hắn đang cùng mộ dung tộc trưởng, đường ra người đồng loạt xử lý cổ võ giới sự. Một bánh thấy này tam đại gia tộc người đã tới tề. Nghiễm nhiên có thể khởi động một cái cổ võ giới, liền buông xuống trong tầm tay sự vật, bọn họ là giang thư huyền thủ hạ, nếu không phải bởi vì lần này nhân thủ không đủ, căn bản là sẽ không nhúng tay cổ võ giới sự. A đại bên cạnh tiểu khu mô gian phòng, nam ở trên giường bóng người thân hình tựa hồ giật mình, thật dài lông mi rút rẩy, đống nhiên mở hai mắt, lộ ra một đôi phiếm lãnh quang đôi mắt. Đinh! Chúc mừng ký chủ cổ võ thăng cấp đến thông mạch. Hệ thống khen thưởng một nghìn tích phân. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành tuần hoàn nhiệm vụ, sống được một vạn tích phân. Trong đầu vang lên một trận lạnh băng máy móc gầm. Cố khê kiều trong mắt rốt cuộc có tiêu cự. Đầu óc nháy mắt trở về. Tiểu thống thống, ngươi không phải ngủ say. Hệ thống từ giả thuyết không gian bay ra, chớp hai mắt. Tiểu mỹ nhân, ngủ say một tuần, đủ lâu rồi. Hai chúng ta không sai biệt lắm cùng nhau tỉnh. Cố khê kiều khẽ gật đầu không nói chuyện nữa. Ánh mắt lại liếc về phía nằm ở trên giường ha ha, đang dùng một đôi đen lúng liếng đôi mắt nhìn nàng, nhìn thấy nàng vọng lại đây thời điểm, không khỏi nhược nhược nức nở một tiếng, đen nhánh trong mắt lưu chuyển, tựa hồ có chút thủy quang. Như vậy ha ha xem cố khê kiều trong lòng mềm nũn, lập tức đem nó bế lên tới. Tại đây đồng thời, nàng đỉnh đầu truyền đến một tiếng thanh thúy hử thanh. Cố khê kiều ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được lông chim diễm lệ hì hì, không khỏi sờ sờ cái mũi. Khi hì. Khi hì nhìn chầm chầm cố khê kiều, cao quý lánh diễm. Ta sẽ không dễ dàng như vậy liền tha thứ ngươi. Còn có ha ha cái này yêu diễm đồ đê tiện, sấn buồn hi hì một không chú ý liền bỏ tới rồi kiểu mỹ nhân trên giường. Thực xin lỗi. Cố khê kiều nghiêng đầu, nói ba chữ. Khi hì, mặt sau cái kia dấu chấm hỏi là chuyện như thế nào. Nó phi xuống dưới, đứng ở giường một khắc đầu, dùng một đôi điểu mắt thấy cô khê kiều. Chưa bao giờ từng có nghiêm túc, tiểu mỹ nhân, về sau bất luận gặp được tình huống như thế nào, ngươi đều không cần ném xuống ta, ta, ta cũng rất hữu dụng. Cố khê kiều ngẩn ra một chút, rồi sau đó bật cười, đầu ngón tay bắn ra một cái màu nâu dược, thanh lành ánh mắt hiện ra một tia ôn sát, ơn, lần sau sẽ không, lần này là ta sai. Hi hi nhìn nàng đầu ngón tay kia viên thuốc viên, trong lòng nghĩ... Nó là cái loại này sẽ tùy tùy tiện tiện liền đã chịu dụ hoặc điều sao. Đúng vậy. Nó thật là. Đối diện kia đông trong lâu, Bách Lý Bân đã trở về, hắn bình phục chính mình trong lòng chấn động, rồi sau đó trở lại phòng. Bảy ngày, hắn máy tính còn ở sáng lên, đó là hắn trước khi đi chưa tắt đi máy tính, mặt trên kia phân văn kiện đã mở ra. Thiếu gia lão Gia nói rằng hắn đại nhân đã trở về, buổi tối sẽ có một hồi khánh công yến hỏi ngươi buổi tối có trở về hay không. Thái thúc thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Bách Lý Bân tỉnh táo lại, nhàn nhạt trở về một câu, không quay về. Thái thúc tựa hồ khắp nơi gọi điện thoại, Bách Lý Bân không có lại chú ý, ánh mắt ngay sau đó chuyển tới kia phân văn kiện thượng. Đường thanh thu đem văn kiện sửa sang lại thật sự tinh tế, từ cố khê tiểu rất nhỏ lúc còn rất nhỏ bắt đầu ký lục, phân một đám hồ sơ. Dẫn đầu một phần, chính là về cố khê tiểu mẹ để tin tức. 20 năm trước một minh tinh, hôm nay okay. Đương cớ lạc mở kê phân tư liệu bắt đầu, Bách Lý Bân liền biết người này chính là chính mình cô cô. Tìm được rồi đáp án Bách Lý Bân đã không dối giam chính mình cái kia làm ảnh hậu cô cô vì cái gì ở N thị sẽ bị coi như diễm tinh đối đại, còn sinh hạ cố khê kiểu. Hắn nhảy vọt qua này phân tư liệu, trực tiếp cớ lạc mở cố khê kiểu kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Mặt trên có vu mạ đem nàng từ trong thôn nhặt về tới ký lục. Có nàng ở nơi đó sinh hoạt ký lục cũng có, nàng trở lại cố ra ký lục Từ bên dòng suối trên cầu bị nhặt được, họ cố, cho nên kêu cố khê tiểu Đơn giản mà lại tùy tính một cái tên, chăm dặm thanh thu nhìn đến thời điểm trong lòng lại không biết vì sao ẩn ẩn phạm đau. Nếu không phải bởi vì này phân tư liệu, hắn thế nhưng không biết trên thế giới này còn có một đám dây rùa ở trong bóng tối người tồn tại. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch trên mạng hình dung cố khê tiểu một câu. Trong bóng tối một chút tinh quang Tư liệu rất dài Hắn càng xem Trong lòng càng không thể bình tĩnh Thậm chí không thể tưởng tượng Đương nàng dưỡng mâu chết Thời điểm nàng đến tuột cùng là cái gì tâm tình Lại là ôm cái dạng gì Chờ mong trở lại cố ra Cuối cùng lại bị thương càng sâu Bên trong không chỉ có là tư liệu Còn mang thêm có thể tìm được video Hắn nhìn cái kia một mình Đối mặt đông đảo truyền thông gầy yếu bóng người Không khỏi rối tay bưng kín hai mắt Ngửa đầu nhìn xuống trong mắt sắc ý. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên thực cảm tạ giang thư huyền, nếu không phải có đối phương, hắn thậm chí không thể tưởng tượng nàng hiện tại sẽ là bộ răng gì. Thái thuốc lại đây gõ hai lần môn, bách lý bân không có đi ra ngoài, hắn vẫn luôn đem chính mình nốt ở trong phòng. Chưa bao giờ hút thuốc hắn chịu hơn phân nửa bao yên, chỉnh gian nhà ở đã bị sương khói vườn quanh, trong phòng tàn thuốc minh minh diệt diệt, hắn nhìn bên ngoài đã dần dần sáng lên ánh đèn, ánh mắt hoàng hốt, Hắn nhớ tới hắn cô cô nữ nhi, một cái thật xinh đẹp tiểu cô nương, làm trong gia tộc duy nhất nữ tính, bị một đại gia người sủng lên trời, muốn cái gì có cái gì. Đối lập hạ An tiết đều không thể thu được một kiện lễ vật cố khê kiểu, khác nhau như trời với đất. Đem trong tầm tay di động cầm lấy tới, hắn gọi một cái điện thoại Việt Dương, điện thoại vang lên vài thanh, mới bị tiếp khởi, không đợi bên kia ra tiếng, hắn chậm rãi mở miệng, cô cô, ngươi biết. Ngươi còn có một cái nữa như sao? Ý Diệp Quốc, làm tiếp điện thoại tuổi trẻ nữ tử trên mặt tươi cười bỗng nhiên cứng lại. Chương 422 107, canh 1. Vốn dĩ nhận được bách lý Bân điện thoại, Phó Tuyết Quân thật cao hứng, bởi vì nàng cái này biểu ca vẫn luôn đối nàng không nóng không lạnh, nàng vẫn luôn tưởng cho hắn lưu lại một ấn tượng tốt, nhưng vẫn không được nảy pháp. Nhưng mà nhận được điện thoại, lại không nghĩ rằng sẽ được đến như vậy một câu. Biểu ca, ngươi Đang nói đùa. Phó tuyết quân kéo kéo khỏe miệng, không thể tin được, nhưng cũng biết nàng vị này biểu ca là sẽ không nói dối, có thể đánh cái này điện thoại ở trình độ nhất định thượng cũng đã thuyết minh chuyện này thiên chân vạn sát. Chính là, sao có thể? Bên kia Tựa hồ không nghĩ tới sẽ là nàng tiếp điện thoại, lập tức cắt đứt, chỉ còn lại có đồ đồ thanh. Phó tuyết quân lại tinh không giới tâm tới, nàng ngồi ở trên sofa, ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn về phía ngoài cửa. Bách Li Ôn Tây cùng Phó Duy một hồi tới thấy chính là dáng vẻ này Phó Tuyết Quân Quân Nhi như thế nào còn không ngủ đã hơn 40 mươi Bách Li Ôn Tây như cũ mị diễm như lúc ban đầu năm tháng phảng phất không có ở nàng trên mặt lưu lại một chút dấu vết đặc biệt là cặp mắt kia phong tình vô hạn tuy rằng đã tránh bóng 20 năm cho tới bây giờ quốc tế thượng nổi danh đạo diễn cũng không có từ bỏ muốn tìm nàng đóng phim điện ảnh ý tưởng nhưng mà Bách Li chưa bao giờ lại tiếp nhận diễn. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ tham dự một ít liên hoan phim, làm giám khảo cùng trao giải khách quý xuất hiện. Đêm nay, chính là tham dự quốc tế thượng tổ chức một hồi liên hoan phim, nàng bị làm giám khảo mời, phó duy cùng đi nàng tiến đến. Mọ mì, ta chờ các ngươi trở về ngủ tiếp ha phó tuyết quân lâu chủ bách lý ôn tây cánh tay, sau đó chiều người hầu phân phó, đi đem ta hầm đầu ngọt bưng lên cấp mọ mì đặt đi. Đều nói chuyện này giao cho A-di bọn họ đi làm là được. Ngươi như thế nào lại tự mình đậu thủ Phó Duy tuy rằng mang theo ngữ khí trách móc nặng nề, Nhưng là ánh mắt lại tràn đầy yêu thương Hắn nhân sinh không có gì theo đuổi Lớn nhất đắc ý chỗ chính là cưới tới rồi chăm bách Lý Âu Tây Sinh hạ phó tuyết quân cái này nữ nhi Hắn bản thân ở cổ võ con đường này thượng không nhiều lắm tạo nghệ Liền rời đi cổ võ giới đương một cái ngoại môn con cháu Bắt đầu làm chính mình nhất cảm thấy hứng thú sự tình Kinh thương Sau lại Bách Lý ôn Tây ra một chút sự tình lúc sau, hắn liền đem kinh tế trung tâm chuyển tới nước ngoài. Sau đó hai người sinh hạ Phó tuyết Quân, Phó tuyết Quân vừa sinh ra phải đến Phó gia người chú ý, bởi vì này cổ võ thiên phú không tồi, tuy rằng còn tuổi nhỏ, lại đã sớm đã đạt tới luyện cốt trình tự. Phó tuyết Quân từ nhỏ thông minh lanh lợi, một đường nhảy lớp, tuy rằng mới 17, nhưng đã là sở tản phật đại học một người ưu tú học sinh. Hắn cái này làm phụ thân không thể càng vừa lòng. Bởi vì Bách Lý ôn Tây thích hoa quốc đồ ăn, phó tuyết quân riêng học trung nghệ, chỉ cần một có thời gian liền sẽ trở về nấu cơm. Học tập hảo, tướng mạo hảo, tài mạo song toàn lại hiểu chuyện, nàng chính là mọi người trong miệng con nhà người ta. Bách Lý ôn Tây sờ sờ nàng đầu, quân nhi, chúng ta khả năng phải về nước. Cái gì? Phó tuyết quân ngẩn ra, nàng không khỏi nghĩ đến Bách Lý bân đánh tới cái kia điện thoại. Trong lòng một trận bực bội, bội, trên mặt lại nỗ lực bài trừ một nụ cười. Bởi vì y quốc cùng cổ võ giới ra một ít việc, chúng ta ngốc tại nơi này ảnh hưởng không tốt. Phó Duy giải thích nói, quân nhi ngươi có thể tiếp tục lưu tại sở tản phật đọc sách. Phó tuyết quân trong lòng một trận hoảng loạn, theo bản năng đáp, không, ta cũng muốn trở về. Đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy Phó Duy nghe vậy cười một chút, ta cùng trợ lý nói, đã đem ngươi tư liệu chia A Đại. Bọn họ thực hoan nên ngươi đã đến. Là một cái sở tản phốt đại học cao tài sinh, á đại có thể không chào đón. Đúng rồi, lần này ta cùng mẹ ngươi ở liên hoan phim thượng nhìn đến một cái rất có linh khí nữ diễn viên phó duy bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Tuy rằng là cái nữ tam, nhưng là ở chỉnh bộ điện ảnh so sánh vì nữ một tống quan tinh còn xuất sắc, đặc biệt là cặp mắt kia, cùng mẹ ngươi giống như, về nước lúc sau nếu có cơ hội, nhất định nhìn thấy thấy. Đối mặt một cái lớn lên rất giống Bách Lý ôn Tây nữ diễn viên, Phó Duy kinh ngạc cảm thán đồng thời không khỏi đối cái này nữ diễn viên yêu ai yêu cả đường đi. Phó Tuyết quân cười một chút, sau đó lấy ngủ vì từ lên lầu, xoay người lúc sau, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Lâu phía dưới, Phó Duy còn ở cùng Bách Lý ôn Tây thảo luận cái kia nữ tam. Đêm nay liên hoa phim, xuất sắc nhất không phải những cái đó ảnh đế ảnh hậu. Khiếp sợ toàn bộ quốc tế ảnh đàn chính là vị kia chưa bao giờ từng có tác phẩm điện ảnh tân nhân, một cái gần đóng vai một cái nữ tam tân nhân. Ta tổng cảm thấy nhìn nàng, có một loại mạc danh thân thiết. Bách Lý ôn tây ánh mắt có chút tự do. Phó Duy trong lòng vừa động thuyết minh các ngươi hai cái có duyên, đến lúc đó chúng ta trở về thu cái con gái nuôi thế nào. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này ý tưởng có thể, kỹ thuật diễn như vậy hảo mới diễn cái nữ tam. Đặc biệt kia nhảy tưởng thành kia một màn, Phó Duy xem đến đều cảm thấy trái tim co rụt lại, sau đó lại cho nàng tìm cái hảo tài nguyên, nàng như vậy cao thiên phú, nhất định lại là một cái ảnh hậu. Đã vài thập niên không có trở về, Phó Duy thậm chí có điểm chờ mong, không chỉ có là vì cái kia nữ diễn viên, càng là bởi vì hiện tại quốc tế công chính chạm tay là bỏng cửu thiên công ty liền ở Hoa Quốc. Cùng làm thương nhân Hắn đối cửu thiên công ty cái kia phía sau màn người phi thường tò mò. Đến tột cùng là cái dạng gì người, mới có thể như thế bảy mưu lập kế, trong khoảng thời gian ngắn liền đem cửu thiên phát triển trở thành hiện giờ bộ ráng. Bách lý ôn tây không nói gì, nàng chỉ là mở ra di động, treo tường tới rồi hoa quốc hội bồ, ở mặt trên tìm tòi binh bên sông Sơn. Rồi sau đó theo trừng tích tìm được rồi cái kia tên là một cấu ngàn năm hội bồ. Bị phó tuyết quân treo điện thoại lúc sau. Bách Lý Bân không có lại ý đồ đánh qua đi, mà là cấp Bách Lý Cử đánh một chiếc điện thoại. Ra ra, có chút đồ vật, ta tưởng cho ngươi xem một chút. Hắn thanh âm có điểm khô khốc. Bách Lý Cử ở di động kia đầu lên tiếng, sau đó nói một câu, ngươi phát lại đây đi. Đúng rồi, ta làm người mang qua đi một ít đồ vật, ngươi ngày mai đi đưa cho. Cố tiểu thư. Hắn hướng nhận thức cố khê kiểu Trúc Nguyên nghe được, nha đầu này thiên vị đồ cổ. Liền đem toàn bộ Bách Lý ra lật qua tới, ngàn trọn vạn tuyển dưới, mới tuyển một ít làm người đưa lại đây. Ở cổ võ dưới Bách Lý cử kỳ thật không quá sẽ đuổi nghịch máy tính này đó công nghệ cao đồ vật. Đối với Bách Lý bân phát lại đây văn kiện, hắn vẫn là tìm Bách Lý ra một người tuổi trẻ nhân tài đem này phân văn kiện đao loa xuống dưới. Màn đêm đã buông xuống, hắn trong phòng vẫn là hát cá một mảnh. Hắn như Bách Lý bân giống nhau, đêm này phân văn kiện nhìn một lần lại một lần. Tuy rằng trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng chân chính nhìn đến này đó văn kiện thời điểm đấy lòng vẫn là một trận. Tộc trưởng, tiểu thư điện thoại. Ngoài phòng truyền đến một đạo thanh âm. Bách lý cử trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng, chuyện gì? Tiểu thư nói, bọn họ ba ngày sau về nước. Ta đã biết, sau khi trở về. Làm cho bọn họ chủ thiếu ra cái kia tiểu khu đi. Bách lý cử thanh âm không có gì dao động, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, quay đầu lại. Ánh mắt tiếp tục nhìn Bách Lý Bân phát lại đây kia phần văn kiện. Bách Lý Bân phát xong văn kiện lúc sau, trong lòng vẫn luôn bình tĩnh không được, liền làm thái thúc đem hắn đẩy xuống. Bên này, Cố Khê Kiều đã rời giường, nàng mới vừa tắm rửa xong, liền thấy Hoa hữu Lâm bưng một cái chén nhỏ tiến vào. Cố Tỷ Tỷ thấy Cố Khê Kiều đã tỉnh lại, hắn có vẻ hết sức cao hứng. Ta hầm một buổi trưa cháo, ngươi mau ăn chút. Trong lòng một trận cảm động, nhưng là Cố Khê Kiều ngẫm lại hôm nay ngày không khỏi hít mắt buổi chiều không đi đi học không có hoa hiếu lâm đem cháo phóng hảo hắn dụ xuống con người đột nhiên duỗi tay ôm lấy cô khê tiểu eo thanh âm có điểm run rẩy cố tỷ tỷ đã bảy ngày không có nhìn đến cô khê tiểu hôm nay giữa trưa ở trường học thời điểm kỳ hi, hi đột nhiên bay qua tới tìm hắn hắn vội vàng gấp trở về liền thấy an tĩnh mà nằm ở trên giường cô khê tiểu hắn như thế nào kêu nàng đều không tỉnh Giang đại ca như thế nào không trở về? Hoa hữu lâm thanh em dầu dĩ. Tuy rằng trong miệng hắn nói không thích Giang Thư Huyền, nhưng là loại này thời điểm lại hết sức tưởng niệm Giang Thư Huyền, đặc biệt là hắn như thế nào cũng kêu không tỉnh cố khê kiểu thời điểm. Cố khê kiểu xoa xoa hắn đầu, trong lòng nghĩ, đứa nhỏ này quả nhiên không có phí công nuôi dưỡng. Nghe hắn nhắc tới Giang Thư Huyền, sửng sốt vài phút sau mới phản ứng lại đây, Giang ca ca bây giờ còn có sự... Ngày mai mới có thể trở về. Trong sơn động cái kia một phương thế giới còn cần xử lý, những việc này làm xong phải tốn rất dài một đoạn thời gian. Nga. Hoa Hiếu Lâm rầu rĩ mà lên tiếng, sau đó liền đi theo Cố Khê Kiểu mặt sau, một tấc cũng không rời. Ngươi mang hi hi ha ha đi xuống đi dạo, ta thu thập một chút trong nhà đồ vật. Cố Khê Kiểu rũ mắt nhìn hắn. Hoa Hiếu Lâm bất động, ta không cần kia hành đi cố khê kiều nhanh chóng đưa điện thoại di động tắt đi chúng ta cùng nhau đi xuống bảy ngày không gặp nàng di động thượng nhiều vô số điều điện thoại còn có tin tức nàng làm hệ thống đàn đã phát một cái bảo bình an tin tức sau đó mới mang theo một người một cẩu một chim xuống lầu trong tiểu khu thiết bị cũng thực đầy đủ hết sớm muộn gì rèn luyện người đều có rất nhiều đại bộ phận đều là hài tử cùng lão nhân cố khê kiều không đi trong chốc lát liền đụng phải bách lý bân hắn dùng cặp kia ôn hòa con ngươi nhìn nàng, không hề chớp mắt. Bách Lý đại ca. Cố khê kiểu nhướng mày. Bách Lý bân tỉnh táo lại, ngay sau đó lộ ra một nụ cười. Kia trương khuôn mặt tuấn tú càng vì hòa người. Ta chính là kinh ngạc, cố tiểu thư như vậy tuổi trẻ liền có như vậy thành tiểu. Hôm nay giang thư huyền gia tới sau, liền đối ngày đó ở đây người hạ phong khẩu lệnh, không chuẩn bất luận kẻ nào nhắc tới cố khê tiểu sự. Nơi nào có bao nhiêu đại thành tiểu. Kỳ thật chính là hù người. Không cần cố tiểu thư như vậy kêu ta, có điểm nhận không nổi. Bách lý đại ca kêu tên của ta liền thành cố khê kiều nhấp môi cười, đèn đường chiếu rõ dưới, tuyết da như ngọc, chân của ngươi hiện tại cảm giác thế nào. Hoa hữu lâm thấy cố khê kiều gặp gỡ người quen, liền mang theo hi hi ha ha ở một bên chơi lên, khỏe mắt dư quang lại như cũ nhìn chằm chằm cố khê kiều nhất cử nhất động. Khá hơn nhiều bách lý bân nhìn cố khê kiểu. Ánh mắt phi thường ôn hòa, ân, ta đây đã kêu ngươi tiểu tiểu, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Cố khê Kiều suy nghĩ trong chốc lát, sau đó từ trong túi móc ra một trường giấy, sau đó lại móc ra một chi bút. Xoát xoát địa viết mấy hành tự, sau đó đưa cho Bách Lý Bân. Bách Lý Bân tiếp nhận tới quét một chút, ánh mắt đông nhiên dừng lại, trên giấy chữ viết cứng cắp hữu lực, rõ ràng là một người nữ sinh, dùng bút lại giống như dao long phi Thiên, mũi nhọn tất hiện. Quả thực như là xuất từ một cái đại ra tay. Đây là điều dưỡng phương thuốc, vốn là đã sớm nên cho ngươi, vẫn luôn tìm không thấy thời gian. Cố khê kiểu sờ sờ cái mũi, nàng có cùng Giang Thư Huyền để qua, nhưng là Giang Thư Huyền vừa nghe đến nàng nhắc tới Bách Lý Bân liền không để ý tới nàng. Cho tới bây giờ mới có cơ hội. Bách Lý Bân chỉnh trọng đem giấy điệp lên, phóng tới trong túi, ngừng đầu, muốn nói cái gì, lại thấy có mấy cái chậm chạy người già lại đây. Tiểu cố, như thế nào thật nhiều thiên không có nhìn thấy ngươi? Này đó lão nhân sôi nổi hỏi. Vì thế Bách Lý Bân không còn có tìm được cơ hội cùng cố khê kiều nói chuyện, bởi vì tiến đến cố khê kiều người nói chuyện một người tiếp một người, phần lớn là lão nhân cùng tiểu hải tử. Ở hiện đại loại này tả hữu hàng xóm đều không thân ở trung hình thức trung, Bách Lý Bân lần đầu tiên thấy loại tình huống này. Dường như là nơi này mọi người đều nhận thức nàng. Hắn nhìn đang theo một vị tuổi già lao ra ra nói chuyện cố khê kiểu, trong mắt một mảnh nụ sắc. Giang thư huyền đi vào tiểu khu thời điểm, liền nhìn đến nhìn cố khê kiểu vẫn không nhúc nhích Bách Lý Bân, mặt nháy mắt liền đen. Hắn bất động thanh sắc đứng ở hai người trung gian, chặn Bách Lý Bân ánh mắt. Giang ca ca. Cố khê kiểu nhìn đến Giang thư huyền, có chút sững sở, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Giang thư huyền nắm tay nàng, không có xem nàng cùng bách lý bân nói vài câu liền mang theo nàng rời đi thấy hắn trở về hoa hữu lâm vội vàng ôm hi hi ha ha lại đây bách lý bân nhìn kia lưỡng đạo thân ảnh dáng người thanh nhã chỉ một đạo bóng dáng liền đủ để nhìn thấy này phong hoa thẳng đến thái thúc đem vẫn luôn vang di động cho hắn hắn mới hồi phục tinh thần lại ui a bân ta là cô cô làm nhạt kia đầu truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm ta cùng ngươi dưỡng bọn họ lập tức về nước Quân nhi cũng quyết định ở A Đại đọc sách, đến lúc đó hẳn là liền ở tại các ngươi tiểu khu. Kia khá tốt. Bách Lý Bân không có nhắc lại cố khê tiểu sự, hắn biểu tình ôn hòa, thanh âm lại phi thường đạm mạc, biểu mội như vậy ưu tú, nhất định sẽ đã chịu A Đại sư sinh hoan nền. Bách Lý ôn tây không có đáp lại, dùng thực nhẹ thanh âm hỏi một câu, A Bân, ta cho ngươi tìm một cái bác sĩ, quốc tế liên hợp sẽ quyền uy bác sĩ, bọn họ ở tế bào dung hợp thượng có tần đột phá. Người muốn hay không? Thử xem. Mấy năm nay, nàng vì Bách Lý Bân, lao lực vô số tâm tư. Bách Lý Bân đấy lòng mềm một chút, cảm ơn cô cô, có một việc giống như vẫn luôn chưa nói, cô cô, tà chân mau hảo. Chương 423-108, canh 2. Bách Lý ôn tây hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, thanh âm có chút run rẩy, từ Bách Lý Bân chân bị thương lúc sau, nàng vẫn luôn tại thế giới các nơi tìm danh ý đi Liền tính là dung thần ý thì lên tiếng, nàng cũng không có từ bỏ. Hiện giờ nghe được hắn chân hảo tin tức, trong lòng đại hỉ, ta ngày mai trở về xem ngươi. Nàng từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, nói xong nàng liền treo điện thoại, chuẩn bị về nước công việc. Trong ngay mắt, ý quốc phó ra cũng là binh hoang mã loạn. Bách lý bân buông di động, nhàn nhạt mà chiều thái thúc phân phó, làm thanh thu cho bọn hắn chuẩn bị một bộ phòng ở. Nhận được tin tức đường thanh thu mới từ cổ võ giới trở lại công ty, hắn cũng mới hồi cổ võ giới không mấy ngày, tần hành liền cho hắn tích lũy một đống văn kiện, đường thanh thu một bên cảm thán nếu có cô khê tiểu tốc độ, hắn một giây là có thể thu phục. một bên nhận mệnh xem văn kiện. Chuẩn bị phòng ở sự tình, tự nhiên là giao cho vạn năng tần trợ lý. Tần hành đẩy hạ chính mình mắt kính, nhìn ra cái kia tiểu khu muốn hỏa tiết ấu. Đúng rồi, cái kia internet kịch, không chụp sao. Đường Thanh Thu lại kêu trở về tần hành. Internet kịch. Tần hành hồi ức một chút, rồi sau đó lập tức sửa sang lại ngôn ngữ. Internet kịch còn ở trụ, bất quá gần nhất tiêu tiểu thư chỉ trụ buổi sáng diễn, buổi chiều liền rời đi đoàn phim. Ta có hỏi tiêu tiểu thư sao đường Thanh Thu về vây tay, vẻ mặt ghét bỏ, chạy nhanh đi. Tần hành chìu chìu khoe miệng, lão bản, nếu nhắc tới tiêu vân thời điểm, người đôi mắt không tỏa sáng nói. Ta còn có khả năng sẽ tin ngươi. Môn bị mang lên, đường thanh thu, sờ sờ cằm, sau đó lại thở dài một tiếng, trên màn hình máy tính còn ở bái đủ truy bạn gái mời hào phong pháp, tựa hồ là tìm được rồi mấy cái nhưng dùng phương pháp, nhưng là ngắm mắt này trồng chất văn kiện, hắn lại đau đầu. Cầm lấy di động đã phát một cái hệ trạng. Đường thanh thu, ta tưởng mời cố tiểu thư tới chúng ta công ty. Một phút sau, được đến một chữ. Giang thư huyền. Lan. Đây là Giang Thư Huyền sẽ nói nói. Hắn thế nhưng nói với hắn Lan. Về Dr. ép. Đường Thanh Thu lập tức nắm lên di động cấp Giang Thư Huyền gọi điện thoại. Giang Thư Huyền đang ở trong phòng bếp, vốn là không nghĩ tiếp, nhưng là Cố Khê kiểu ngại xảo, nhìn hắn một cái, hắn đành phải đi đến bên kia tiếp lên. "Thư Huyền, ta kỳ thật là tưởng cùng ngươi nói một sự kiện điện thoại một bị tiếp hở." Đường Thanh Thu lập tức mở miệng, "Về Cố tiểu thư." Ngón tay hơi dừng một chút. Giang thư huyền nhìn đang ở giáo hoa hữu lâm viết vật lý cô khê tiểu, nhưng mà lên lầu, ngươi nói. Đối cô khê kiểu sự, hắn từ trước đến nay thực nghiêm túc. Ngươi biết bách lý A-Z sao? Đường thanh thu tử phố ấn đỡ tìm được rồi này phân văn kiện, nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này vẫn là muốn nói cho Giang thư huyền. Nếu không, ngày nọ tên kia nếu là đã biết trần tướng, cái thứ nhất muốn hủy đi khẳng định là hắn đường thị đại lâu. Giang thư huyền đi đến thư phòng, khiếp mắt suy nghĩ một chút bách lý cô cô. Không ấn tượng. Cũng là, rốt cuộc ngươi bận rộn như vậy, liền ta cũng chưa gặp qua vài lần đường thanh thu đôi mắt đột nhiên một túc. Mấy ngày hôm trước chăm dặm làm ơn ta cha xét cố tiểu thư một ít tư liệu. Ta đã chia ngươi. Ngươi nhìn xem. Ngươi cha nàng. Lánh mắt nhíu lại. Ngữ khí hàng đến băng điểm. Đường thanh thu thật sự không phải cố ý. Ngón tay thon dài cờ lạc mở kia phân văn kiện. Khi trước một câu khiến cho Giang Thư huyền sửng sốt. Chuyện này là thật sự. Nàng là Bách Lý A-Z nữ nhi. Chuyện này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ đường thanh thu gõ gõ cái bản. Nếu không cha ta cũng không biết Bách Lý A-Z đã từng ở Nở Thị Ngây người 2 năm, còn sinh hạ cố tiểu thư, quan trọng nhất chính là. Chuyện này cư nhiên bị ta dễ như trở bàn tay mà điều tra ra. Thư huyền, ta cảm thấy chỉnh sự kiện đều có người ở khống chế. Ta đã biết. Mặc trong mắt nổi lên một tia lạnh băng hàn ý. Thanh âm hết sức trầm thấp. Còn có cuối cùng một chút, Bách Lý A Di ngày mai trở về, hơn nữa chủ chính là các ngươi tiểu khu, nàng cùng cố tiểu thư sớm muộn gì sẽ gặp phải đường thanh thu phong thấp thanh âm. Chuyện này chăm dằm cũng biết, các ngươi hảo hảo giao lưu đi, ta liền mặc kệ. Giang thư huyền treo di động, hắn nhếch môi, rồi sau đó cấp một bánh đã phát một cái tin tức. Xa ở cổ võ giới một bánh nhận được tin tức sau, một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng. Làm sao vậy? Một cái đi tới hỏi. Một bánh mặt vô biểu tình, lão đại nói, nơi này đều giao cho chúng ta. Một cái, rõ ràng nói tốt chỉ trở về một buổi tối, vì cái gì trở về lúc sau liền biến thành như vậy? Giang Thư Huyền đem điện thoại cắt đứt, ánh mắt lại lần nữa chuyển qua kia phân văn kiện thượng, lánh mắt nguy hiểm mà nhíu lại, mười mấy năm đều chưa từng trở về quá, hiện tại trở về lại có thể như thế nào? Dưới lầu. Hoa Hiếu lâm đã thu thập hảo chính mình thư, chuẩn bị lên lầu ngủ. Cố khê kiều ngồi ở trên sofa phát tin tức. Trung Nguyên, đại thần ngày mai tới phòng thí nghiệm đi. Một cố ngàn năm, ân. Trung Nguyên. Trung Nguyên, ta lập tức chuẩn bị tốt tư liệu. Đại gia ngài ngày mai khi nào lại đây? Một cố ngàn năm, đại khái là buổi chiều. Trung Nguyên, tốt đại gia. Nói xong lập tức gọi phờ lỉn. Sợ cố khê Kiều đợi lát nữa lại cho hắn đã phát một cái tin tức nói nàng không đi. Ngay kế buổi chiều, cố khê Kiều theo lời đi phòng thí nghiệm, giang thư huyền đi theo nàng phía sau. Phòng thí nghiệm mọi người đối giang thư huyền đã tương đương quen thuộc, thấy hắn thời điểm đã không có gì vãng câu nệ, còn sẽ rất có lễ phép kêu một tiếng giang tiên sinh. Cố khê Kiều tiến phòng thí nghiệm, lập tức đã bị vây quanh cái chật như nêm tối, nàng rũ mắt lông mi, tiếp xúc đến này đó thời điểm. Trên người dịu dàng thanh đạm hơi thở biến đổi, có loại chỉ điểm giang sơn ý vị, giữa mày nhiễm tự tin sắc thái, tinh xảo khuôn mặt hết sức bức nhân. Giang thư huyền dựa vào cạnh cửa, hắn nhìn cố khế kiểu, đen nhánh con ngươi không hề chớp mắt. Tại đây đồng thời, á đại ngoài cửa đứng một cái tiếu lệ thân ảnh. Nên nữ tử khuôn mặt tiểu thiếu, đáng yêu tinh xảo, lập tức liền hấp dẫn đại bộ phận người ánh mắt. Nàng xinh đẹp đôi mắt vừa chuyển, sau đó ngăn cản một vị nam sinh. Lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, đồng học, xin hỏi quản lý hệ ở nơi nào. Nam sinh khuôn mặt đỏ lên, từ bên này thẳng đi quẹo trái, chính là quản lý học viện Đại Lâu. Cảm ơn. Phó tuyết quân lại lần nữa chiều hắn cười một cái, sau đó về phía trước mặt đi đến, trong tay sủy chính là sở tản Phật Đại học phiếu điểm cùng thư đề cử. Đêm qua nàng cùng Bách Lý ôn Tây suốt đêm từ em mở quốc gấp trở về, nghỉ ngơi một buổi sáng. Bách Lý ôn tây đi cổ võ giới tìm Bách Lý cử, mà nàng một người trước đi vào trường học, tìm được quản lý hệ chủ nhiệm, giao chuyển trường thông chi. A Đại ở quốc tế thượng bất quá một cái nhị lưu trường học, mà sở tản phật là quốc tế thượng nổi danh trường học. Nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến mọi người không giống nhau ánh mắt, phó tuyết quân lại đột nhiên phát hiện, A Đại Lão sư bao gồm các bạn học chỉ là thoáng kinh ngạc một phen, sau đó đều liền bình tĩnh. Người trước mang phó đồng học đi quen thuộc vườn trường hoàn cảnh. Quản lý hệ chủ nhiệm tùy tay đưa tới một cái đại nhị học sinh, làm hắn mang theo phó tuyết quân đi quen thuộc vườn trường, cuối cùng lại hỏi một câu, lạc văn lãng trở về không? Mang mắt kính nam sinh đẩy đẩy hai mắt của mình, chủ nhiệm, lạc đồng học đã nửa tháng không có tới. Cái gì? Hệ chủ nhiệm lập tức chứng mắt, hắn khi nào như vậy lười? Không phải kia nam sinh giải thích, Lạc Đồng Học nói gần nhất đầu để không có gì tính khiêu chiến, còn không bằng bọn họ buộc một cái nghiên cứu phương án. Hệ chủ nhiệm. Toàn bộ hành trình bị xem nhẹ phó tuyết quân tươi cười biến thâm, mặc dù là ở sở tàn phót, nàng cũng là vườn trường danh nhân, đi đến nào đều sẽ bị người chỉ vào nhận ra tới, chưa bao giờ bị như thế xem nhẹ quá, Lạc Văn Lãng. Đó là ai? Đồng Học, ngươi vừa mới cùng Hệ chủ nhiệm nói Lạc Đồng Học là người nào? Có thể không tới đi học sao? Phó Tuyết Quân chiều mang nàng vị kia nam sinh cười. Phó Tuyết Quân một trương chứng nớ mặt, làn da tinh tế trắng nõn, khuôn mặt rào hảo, cười thời điểm đó là một cổ tử thanh xuân hoạt bát hơi thở. Kia nam sinh mặt đằng một chút liền đỏ, Lạc Đồng học là chúng ta sinh viên năm nhất, mới vừa vào đại học thời điểm này, đây tiếp cận thành tích mãn phân tiến vào. Tiếp cận mãn phân. Phó Tuyết Quân có điểm kinh ngạc, lợi hại. Phó Đồng học ngươi cũng lợi hại. Ta vừa mới nghe chủ nhiệm nói ngươi ở quốc tế thượng đều bắt được kinh tế học giải thưởng. Nam sinh cười một cái, trong ánh mắt có điểm xung bái. Bắt được quốc tế thưởng đây là bọn họ có khả năng có được tối cao giải thưởng. Phó tuyết quân lúc này mới đại một là có thể bắt được, có thể thấy được này thiên phú. Phó tuyết quân chỉ là cười cười, chưa từng trả lời, nàng hướng phía trước vừa thấy, đống nhiên sửng sốt, phía trước đang có cho rằng găn mặc chính trang tuổi trẻ nam tử đi tới. Hắn hơi hơi rũ đầu, có thể nhìn thấy thanh tú khuôn mặt. Đi ngang qua địa phương, có không ít người cùng hắn chào hỏi, hắn đều nhất nhất lễ phép gật đầu. Nàng vừa định hỏi đó là ai thời điểm, bên người nam sinh trước mắt sáng ngời, lạc đồng học, ngươi hôm nay như thế nào đã trở lại? Lạc Văn Lãng dừng lại nệ bước, chiều nam sinh nhìn thoáng qua, siêu cường đại náo nháy mắt liền nhận ra người này, học trưởng. Hắn dừng nệ bước, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Ta hôm nay trở về tìm cố đồng học. Gì? Cố Mỹ Nhân đã trở lại. Nam sinh trừng lớn hai mắt. Ấn. Nói lên cái này Lạc Văn Lãng cũng là yêu thương, liền nói cố khê kiểu vì cái gì không đi cửu tiền, nguyên lai là bị trúc nguyên cái này yêu diễm đồ đê tiện cấp lửa đến A Đại tới. Hai người hàn huyên vài câu, Lạc Văn Lãng liền chiều y học hệ phương hướng đi đến. Từ đầu đến cuối, đều không có xem phó tuyết quân liếc mắt một cái nhưng mà phó tuyết quân lại không có một chút tức giận bộ dáng nàng khệ khệ chính mình tóc mái tự tin cười bộ dáng này mới càng có khiêu chiến lược hắn chính là lạc văn lãng cho dù là ở nước ngoài nàng đều có thể hôn đến hô mưa gọi gió quốc nội tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ nam sinh gật đầu chúng ta quản lý hệ nam thần tuy rằng tính cách cao ngạo một chút nhưng là làm người thực hiền hòa phó đồng học ngươi không cần để ý tự nhiên sẽ không phó tuyết quân đạm đạm cười Vừa mới hắn nói vị kia cố đồng học là Chính là cố Mỹ nhân A Nhắc tới cái này Nam sinh lập tức liền tắt rớt Hắn mở ra di động nhảy ra á đại diễn đàn cấp phó tuyết quân xem Bố lỉ cố Mỹ nhân A Ngươi xem Ngắn ngủn vài phút Diễn đàn đã bị một ít thiệp sợp em Trên đường đi gặp cố Mỹ nhân Hôm nay tâm tình không thể càng tốt Chỉ là ai có thể nói cho ta nữ thần bên người Cái kia yêu diễm đồ đê tiện là ai Mỉm cười Hình ảnh Hình ảnh là hai người thân ảnh, nữ sinh nhìn không tới chính diện, chỉ có một đạo mảnh khảnh bóng dáng. Bên người nàng nam tử nghiêng đầu, chiều chụp lén người nhìn qua, hắn ăn mặc màu đen áo gió, vài sợi toai phát tán ở trên trán, khuôn mặt thanh nhã tinh tế, hơi hơi thượng chọn con ngươi đen nhánh lạnh băng, phiếm tuyết quang. Phó tuyết quân chỉ cảm thấy trái tim co rụt lại. Chương 424-109, canh 1. Người tế bào ở như thế nào dưới tình huống mới có thể tái sinh A? quá không thể tưởng tượng. Phòng thí nghiệm, một người nữ sinh đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Cố khê kiểu đưa bọn họ đưa tới một người thể mô hình trước, từ trong túi lấy ra kim châm, lý luận thượng là không thể, ta lần trước cho các ngươi kia bộ chấm pháp, có học được sao? Nếu không phải bởi vì nàng huyền khí mang theo sinh cơ, chỉ liệu bách lý bân chân thật đúng là yêu cầu tiêu phí rất dài thời gian. Ta học xong. Một cái nam sinh lập tức chen vào tới, thần sắc kích động, Hán hoa ba ngày thời gian nhớ châm pháp nhớ lực độ nhớ bước đi. Hán dám khẳng định, chính mình lúc trước thi đại học thời điểm đều không có như vậy nghiêm túc quá. Thực hảo cố khê kiểu hơi hơi hí mắt, đem trong tay ngân châm cấp kia nam sinh, ngươi biểu thị cho ta xem một lần. Cố khê kiểu dựa thật sự gần, nam sinh tựa hồ có thể cảm nhận được từ trên người nàng truyền đến độ ấm, còn có hơi một túi đầu, là có thể thấy mảnh dài lông mi, hán từ trên tay nàng tiếp nhận kim châm. Nhìn cặp kia trong trẻo đôi mắt, hắn khẩn trương tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. hít sâu một hơi, liền bắt đầu nghiêm túc kim kim. Trung quanh người khác nhìn đến hắn bộ dáng này, không khỏi đấm ngực dừng chân, kia bộ châm pháp bọn họ đều học xong nha. Đáng chết thế nhưng bị này chỉ yêu diễm đồ đê tiện giành trước. Bọn họ khi nào như vậy nghe lời tưởng giáo thụ gần nhất thời điểm liền nhìn đến như vậy một màn, có chút thương tâm, ta trước kia làm cho bọn họ học cái này thời điểm. Bọn họ không đều là một bộ khinh thường bộ dáng sao. Như thế nào cố khê kiều liền tùy tiện nói một câu, bọn họ không chỉ có học xong, còn tại như vậy đoạn thời gian nội liền học được. Trúc Nguyên cấp Dung Phi Sương đã phát một tin tức lúc sau, mặt vô biểu tình nhìn tưởng giáo thụ liếc mắt một cái, tưởng giáo thụ, thói quen liền hảo. Lúc trước tưởng giáo thụ nói cho hắn nói, hắn còn nguyên còn cấp tưởng giáo thụ. Giang ca ca, ta hiện tại đi không khai. Ngươi đi tiếp tiểu hoa tử đi Cố khê Tiểu bài trừ đám người, đi đến Giang Thư huyền trước mặt, không khỏi sờ sờ cái mũi, chờ các ngươi trở về, chúng ta lại cùng đi ăn cơm. Giang Thư huyền rũ mi mắt, nhìn chầm chầm nàng kia trương bạch ngọc trên mặt nhìn một hồi lâu, mới dầu dĩ mà lên tiếng, ta đây đi trước, ngươi cùng người kia, xa một chút. Cố khê kiểu theo hắn ánh mắt xem qua đi, phát hiện hắn chỉ chính là vừa mới cái kia kim kim nam sinh. Nàng! Ấn! Lúc này A Đại Chính trực tan học thời điểm, Giang Thư Huyền Ấn đi ở trên đường lớn, hắn thân hình đỉnh bản, ngũ quan thâm thúy mà lập thể, tự phụ thanh nhã, cùng đương thời lưu hành ấm nam không giống nhau, nhưng là lại như cũ chặt chẽ hấp dẫn trụ đại chúng trong mắt, dị vãng thời điểm cơ bản là không ai dám nhìn thẳng hắn, nhưng mà hôm nay, xem nhân cách của hắn ngoại nhiều, không chỉ có như thế, còn không phải hỗn loạn thảo luận thanh âm. Xem Đó chính là hôm nay đứng ở cố mỹ nhân bên người yêu diễm đồ đê tiện. ngươi không thấy được cố mỹ nhân cái kia ánh mắt, hảo tốt đẹp ô nhu. Cố khê kiều hấp dẫn fans dữ dội nhiều, thực mau liền có người đem một tổ đồ ho đến ấy bù đi lên. Một cấu ngàn năm lại dễ như trở bàn tay thượng hot xệ ấp, tiện đa lại thượng một lần đứng đầu. Vô số fans ở phía dưới ghen ghét cái kia may mắn nam nhân. Giang Thư Huyền vừa đi một bên suất ủy bù, tức lánh khỏe miệng hiếm thấy gợi lên một nụ cười. Hắn xe ngừng ở cổng trường biên, khoe mắt dư quang đũng nhiên thoáng nhìn một đạo quen thuộc bóng trắng. Bước chân vừa chuyển, hắn chiều cái kia phương hướng đi qua đi. Khoảng cách vườn trường cách đó không xa địa phương, Phó Tuyết Quân nhìn dẫn hắn dạo vườn trường cái kia nam sinh ngồi sụm trên mặt đất, đem một con tuyết trắng thổ cẩu bế lên tới, một con không hề đặc sắc thổ cẩu. Lục tướng mạo hoàn toàn không kiềm khách quý khuyển, nàng thuận miệng hỏi: đây là người cẩu, không phải nam sinh thật cẩn thận mà đem cẩu bế lên tới? Nhếch miệng cười, "Đây là Cố mỹ nhân, ta đợi lát nữa cho nàng đưa quá." "Ha ha, ngươi chân làm sao vậy?" Hoa Hoa còn chưa nói xong, nam sinh liền phát hiện ha ha tả trước trên đùi nhiễm huyết. Ha ha tựa hồ cảm giác được người này không có ác ý, không khỏi nức nở một tiếng, đáng thương hề hề, trong mắt đều bị kín một tầng thủy quang. Nam sinh cảm giác chính mình tâm đều hóa, "Ha ha, đừng nói đội, ta đây liền mang ngươi đi tìm Cố mỹ nhân. Đem nó cho ta." Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một bóng ma, theo mà đến còn có một đạo thanh âm, có điểm khản khàn, rồi lại trộn lẫn lạnh lẽo. Phó Tuyết Quân trong lòng nhè nhường, nàng theo bản năng ngẩng đầu, liền gặp được một đôi mặc ngọc trong con ngươi, lúc này đã chỉ còn lại có hoàng hôn ánh chiều tà, ánh hắn mặt hình như có ánh sáng lưu động, cặp kia đen nhánh như hàng đàn con ngươi nhàn nhạt từ trên mặt nàng sẽ qua, không có một chút giao động cùng dừng lại, cuối cùng đỉnh đến nam sinh trong tay kia chỉ cầu trên người. Hắn vươn đôi tay từ nam sinh trên tay tiếp nhận cầu, ở nhìn đến chân chó vết máu khi, tuấn đỉnh đỉnh mày hơi hơi nhữ một chút, thủ hạ ý thức phóng nhẹ, rồi sau đó chiều nam sinh nhẹ nhàng nói một câu, cảm ơn. Thấy hắn xoay người liền phải rời đi, phó tuyết quân bỗng nhiên mở miệng, tiên sinh, ngươi cầu yêu cầu lập tức trị liệu, bằng không rất có thể sẽ có vi khuẩn cảm nhiễm. Nàng thanh âm nhu hòa thanh thúy, mặt mày tinh xảo, thần thái ngây thơ như vậy nữ sinh thực dễ dàng khiến cho nam sinh hảo cảm ha ha lập tức vươn móng đuốt bắt lấy Giang Thư Huyền ống tay háo dùng một đôi đen lúng liếng đôi mắt lên án nhìn hắn gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu ngươi muốn dám dừng lại chúng ta liền tuyệt dao Giang Thư Huyền không có dừng lại chỉ là dùng một đôi đen kỵ đôi mắt nhìn chậm chậm ha ha ngươi như thế nào ra tới hì hì đâu ha ha gâu gâu gâu gâu hì hì tìm cố mỹ nhân đi Giang Thư Huyền tự nhiên là nghe không hiểu Bất quá hắn cũng không nghĩ một con cẩu có thể trả lời hắn cái gì, hắn chỉ là ngắm ha ha chân liếc mắt một cái, ngồi vào trong xe, trong tay trống rông xuất hiện một lọ dược, hắn thật sự có điểm hoài nghi, ha ha có phải hay không ở bắc cố khê kiểu chú ý. Dù sao nàng trở về khẳng định là muốn đau lòng. Nhìn đến nam nhân kia không có phản ứng nàng, phó tuyết quân một chút tức giận bộ dáng cũng không, ngược lại, càng ngày càng cảm thấy hứng thú, học trưởng. Hôm nay đã tạ bồi ta dạo vườn trường, ta tưởng đi về trước, ngày mai thấy. Nam sinh triều phó tuyết quân cười cười, không có việc gì, học mội ngày mai muốn sớm một chút tới. Phó tuyết quân rời đi A Đại, trở lại chính mình lâm thời nghỉ chân địa phương, lần này trở về, nàng mỏ mì thế nhưng tìm một cái tiểu khu phòng, còn ở thu thập chung, nàng có điểm không nghị cùng như vậy nhiều người ở cùng một chỗ, liền chính mình thu thập hành lý trụ vào khách sạn. Chờ nàng ba về nước cho nàng chuẩn bị mặt khác phòng ở. Khách sạn, nàng tắm rửa xong, ngồi vào chính mình trước máy tính. Mới vừa mở ra máy tính, liền có người đã phát một cái trò chuyện video lại đây. Nàng nhìn mắt phát video người, tùy tay tiếp khởi. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một trương góc cạnh thập phần khác sâu mặt, màu xanh băng con ngươi giống như biển rộng giống nhau, lóe bệ nghệ vạn vật quan điểm, mùi thập phần cao thẳng, không thể nghi ngờ. Đây là một trương thập phần xoáy khí khuôn mặt. Ngươi hồi kết quốc, nam nhân mặt hắc đến phát trầm. Phó Tuyết Quân bậc lửa một cây yên, thật sâu hút một ngụm, đôi mắt khinh phiêu phiêu mà nhìn về phía nam nhân. Ta đi chỗ nào, yêu cầu hướng ngươi báo cáo. đương nhiên không phải nam nhân lại thực mo điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, bảo Bối Nhi, ngươi không phải làm ta cha ngươi vị kia tỷ tỷ, nàng cũng không phải là tỷ tỷ của ta. Nam nhân lời nói còn chưa nói xong, đã bị Phó Tuyết Quân đánh gãy. Cặp kia xinh đẹp đôi mắt hiện lên một kia thần sắc chán ghét, đôi cái này còn chưa xuất hiện người nàng vừa nghe đến liền cực kỳ chán ghét, lập tức đem nàng tư liệu chia ta. Nam nhân rỗi tay chống lại môi, khẽ cười một tiếng, hảo, nhưng là tại đây phía trước, ngươi không nên đối ta nói cái gì đó. Phó tuyết quân liếc xéo hắn, ta liền trước treo. Ý thề quốc, nhìn bị cắt đứt video, vạn sĩ tuyệt đối mắt buồn bã, hắn lấy ra trong tầm tay điên. Rút ra một cây bậc lửa trịu trong chốc lát, thật lâu sau lúc sau, tự dễ một tiếng, rồi sau đó gọi một cái điện thoại viện Dương, mộ dung phi diệp, ta ngày mai về nước. Phúc! Nhận được điện thoại mộ dung phi diệp phun ra trong miệng rượu, ngươi trở về xem náo nhiệt gì. Con ngại cổ võ giới không đủ phiên thoái. Phó tuyết quân nàng hôm nay đi trở về. Vạn sĩ tuyệt nhàn nhạt mà nói một câu. Mộ dung phi diệp vừa nghe thấy cái này không khỏi cười lạnh một tiếng. Nàng đã trở lại, cho nên ngươi liền trở về. Ta thật không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn như vậy treo ngươi, nghe huynh đệ một câu, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, treo cổ ở một thân cây thượng không đáng, hoặc là ngươi trực tiếp nói cho nàng thân phận của ngươi, ta bảo đảm nàng lập tức chạy về phía ngươi ôm ấp. Vạn sĩ tuyệt xoa xoa đầu, có chút bực bội, mộ dung. Được rồi ta không nói mộ dung phi diệp cũng biết chính mình nói có điểm quá mức. Hắn biết vạn si tuyệt cùng phó tuyết quân về điểm này phá sự, ngày mai trở về đúng không, đến lúc đó chúng ta đi tiếp ngươi. Cắt đứt điện thoại, vạn si tuyệt bóp tắt đầu ngón tay điên, trong đầu hồi tưởng chính là phó tuyết quân gương mặt kia. Hắn cũng không biết chính mình đến tuột cùng coi trọng một cái tiểu cô nương cái gì, rõ ràng ngay từ đầu chỉ là tưởng tận khả năng giúp nàng, để báo đáp chính mình nhân tình, chỉ là có đôi khi đi sở tản phật đại học nghe nàng diễn thuyết. Tổng hội bị trên người nàng cái loại này tự tin cao ngạo khí chất sở thuyết phục, Một cái cực kỳ thông minh nữ nhân, thậm chí không thua với bất luận cái gì một người nam nhân, sở tản pho thuộc về quốc tế đứng đầu học phủ, nàng ở kia sở học trong phủ mặt sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích, thậm chí làm vô số ngoại quốc nam nhân không lưng. Liên hắn cũng bất hành miễn. Lượn lờ sương khói đã tan đi, vạn sĩ tuyệt một lần nữa gợi lên một nụ cười gọi điện thoại cấp thuộc hạ làm cho bọn họ chuẩn bị ngày mai trở về phiếu, thuận tiện, đem hắn tra được tư liệu chia phó tuyết quân. Ngay từ đầu nhận được phó tuyết quân điện thoại khi hắn cũng thực giật mình, không biết nàng thế nhưng còn có một cái tỷ tỷ, sau đó hắn tra được một ít tư liệu, bất quá là một cái bình phàm nữ sinh, nhiều lắm chính là thi được gá đại, cùng ở sở tản phật đại học trên người còn mạ vô số từng quang mang phó tuyết quân tới nói, hoàn toàn chính là hai cái thế giới người. Phó tuyết quân tiếp thu tới rồi Nam Nhân phát lại đây văn kiện, thực mau liền xem một lần. Sau khi xem xong, trong mắt kiên kỵ hoàn toàn biến mất, tùy theo mà đến, là nhẹ chào. Nguyên tưởng rằng người này được đến Bách Lý Bân chú ý sẽ có cái gì chỗ đặc biệt, trước mắt xem ra, cũng bất quá như thế. Kiều Mỹ Nhân, lại có một người tra người tư liệu. Giả thuyết không gian trùng, hệ thống đột nhiên mở miệng. Cố Khê Kiều đang ở cùng Trúc Nguyên thảo luận nghiên cứu phương án, nghe này. Biểu tình không có gì dao động, ngươi cấp người nó. Đương nhiên không có, hệ thống vẻ mặt tiêu ngạo, địa cầu Internet kỹ thuật ở trong mắt ta cùng trong suốt không có gì hai dạng, ta đem ngươi ở đế đô làm này đó dung chuyển đều che giấu, hắn chỉ tra được ngươi ở N.N. thị sự. Nó muốn cho ai biết cái gì, không nghĩ làm ai biết cái gì, làm lên đều là một ý niệm sự. Đương nhiên, tiên đề là không gặp thấy cố khê tiểu cùng Úc Ninh. Cố Khê Kiều kia biến thái lực lĩnh mộ nó liền không nói, không nghĩ tới liền lúc ninh đều như vậy khủng bố. Cái này làm cho hệ thống càng ngày càng lo lắng chính mình chính cung địa vị. Làm không tồi. Cố Khê Kiều khen một câu. Tiểu thông thông khác tác dụng giống nhau, liền điểm này đặc biệt dùng tốt, dùng để khống chế trên mạng dư luận tốt nhất bất quá. Liên nàng sở làm những cái đó sự, nếu không phải bởi vì hệ thống vẫn luôn ở cố tình che giấu, đã sớm hồng biến đại giang Nam Bắc. Tuy rằng, nàng hiện tại danh khí cũng không kém. Bị khen hệ thống tự nhiên là cao hứng, nhưng là vẫn là có điểm dối giám. Tiểu Mỹ Nhân, Bách Lý Cử tra được ngươi cùng Bách Lý ôn Tây quan hệ, còn đem chuyện này nói cho Bách Lý Cử. Nghĩ đến buổi sáng Bách Lý Bân cho nàng đưa lại đây đồ cổ, nàng tay một đốn, hắn còn nói cho ai. Hệ thống lập tức trả lời, không có ai, chuyện này Bách Lý ôn Tây không biết. Ân. Cố Khê Kiều trên mặt biểu tình chưa từng từng có nửa điểm biến hóa. Tuy rằng thật lâu phía trước đã từng nàng muốn biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai, nhưng là chết quá một lần lúc sau, sẽ không bao giờ nữa muốn biết, cho dù hệ thống có thể dễ như trở bàn tay cha được. Nàng hiện tại duy nhất tiếp nối chính là không thể cứu trở về Vu Mạn. Tiểu mỹ nhân, bọn họ này và người, cũng trụ vào các ngươi cái kia tiểu khu. Hệ thống cẩn thận quan sát đến Cố Khê Kiều đôi mắt, Tuy rằng kiểu mỹ nhân không thèm để ý, nhưng là nó lại là phi thường để ý, cho nên mới đem bị người phong tỏa văn kiện dễ như trở bàn tay tiết lộ, đưa đến đường thanh thu trong tay. Chương 425-110, canh 2. Giang Thư huyền này vừa đi, liền mang theo hai đứa nhỏ trở về. Một cái là Hoa Hữu Lâm, một cái là Lạc Văn Lâm. Hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên tới đế đô đệ nhất học phủ, bởi vậy đều là hưng phấn. Lạc văn lâm biết lạc văn lãng củng cố khê kiểu đều ở chỗ này niệm thư, bởi vậy hùng tâm trang trí, ta về sau cũng muốn đọc ca đại. Ta cũng muốn củng cố tỷ tỷ ở một cái trường học. Hoa hữu lâm đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Giang thư huyền liếc nhìn hắn một cái, liền ngươi kia tiếng anh cùng vật lý. Hoa hữu lâm, hắn mẹ nó thế nhưng không lời gì để nói. Cỡ nào tưởng hùng tâm trang trí tới một câu, không phải tiếng anh cùng vật lý sao, hắn sợ cái mau nhưng mà hắn không dám. Rốt cuộc trí ngạnh, ba người chính triệu phòng thí nghiệm đi đến, còn chưa đi vài bước, liền thấy lạc văn lãng cùng cố khê kiều đã chiều bên này đi tới. Ưu Ninh nguyên số hiệu đã nghiên cứu xong rồi. Lạc Văn lãng vừa đi, một bên cùng cố khê kiều hội báo công ty sự tình. Nghe thấy lời này, cố khê kiều ngước mắt, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm, có phải hay không muốn chuẩn bị dựng giả thuyết internet? Lạc Văn lãng cười, hắn đang ở chuẩn bị. Bất quá phỏng trừng còn muốn một tháng. Kỳ thật Úc Ninh cùng hắn giải thích một đống lớn chuyên nghiệp từ ngữ, hắn cùng Mục Thúc là một chữ cũng không nghe hiểu, chỉ nghe được cuối cùng kết luận, giả thuyết Internet muốn một tháng mới có thể hoàn công. Kiểu Thiên không chuẩn bị thả ra tin tức này, đến lúc đó thật sự bắt đầu vận hành thời điểm, phỏng trừng muốn khiếp sợ toàn bộ thế giới đi. Dù sao những người đó bị khiếp sợ khiếp sợ cũng liền. Thói quen. Thực không tồi. Cố khê kiểu câu môi. Úc Ninh đầu góc thực hảo. Đúng rồi, chúng ta học viện tới một cái tân sinh. Lạc Văn Lãng đột nhiên mở miệng, sợ tản phọt tới cao tài sinh. Hôm nay chúng ta chủ nhiệm cho ta xem qua nàng tư liệu, sắc thật rất lợi hại. Viện trưởng còn làm nàng ngày mai cho chúng ta hệ làm một lần diễn thuyết. Nghe thế câu nói, cố khê kiểu dụ đôi mắt, không có đáp lại. Kỳ thật, thấy cố khê kiểu không nói tiếp tra, Lạc Văn Lãng không khỏi sờ sờ cái mũi. Chúng ta chủ nhiệm xem qua ngươi cho ta một cái đầu tư tổ hợp, hắn hỏi ta có thể hay không mời ta vị kia buộc cấp quản lý hệ làm diễn thuyết một phen. Ngươi trả lời. Tinh xảo lông mày một trọn. Lạc Văn Lãng thở dài, ta nói không thể. Cố Khê Kiều lúc này mới vừa lòng, tiểu tử rất biết điều. Dừng lại bước chân, Lạc Văn Lãng nhìn nàng bóng dáng, kỳ thật có đôi khi hắn thật sự cảm thấy Cố Khê Kiều quá lao thành rồi. Ngoại giới người đều ở suy đoán cửu thiên lão bản là ai, bọn họ nhất định không biết cửu thiên sau lưng người vẫn là một cái ở giáo sinh. Nếu là đổi thành những người khác, chuyện này đã sớm tiến hành rồi bốn phía tuyên dương. Điệu thấp. Lạc văn lãng chỉ có thể dùng cái này từ đi hình dung nàng. Cố khê kiểu đi đến giang thư huyền bên người, liếc mắt một cái liền nhìn đến trong tay hắn ha ha, còn có nó chân biên vết máu, đau lòng cực kỳ, ha ha nó làm sao vậy? Nó chính mình trộm đi ra tới giang thư huyền liếc nhìn nàng một cái, vốn dĩ tưởng nói liền chảy một chút huyết mà thôi, nhưng là thoáng nhìn nàng nhăn lại giữa mày, không khỏi thở dài, không có việc gì, ta cho nó thượng quá dược, miệng vết thương đã đóng vẩy. Ngón tay thon dài vớt phẳng nàng giữa mày, sau đó mở cửa xe, chúng ta đi về trước, cho nó rửa sạch một chút. Ba người mới vừa tiến xe, hì hì liền bay tiến vào, vốn dĩ muốn tìm cố khê kiểu bán cái manh. Đột nhiên liếc đến ha ha Trần sắc mặt một túc, kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ. Ha ha, ngươi làm sao vậy? Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu bị một cái hùng hại tử cấp khi dễ, khó chịu, muốn khóc. Kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ. Không nấm, về sau ra cửa ta không bao giờ ném xuống ngươi. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu ta liền biết ngươi cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đề tiện không giống nhau. Kỷ kỷ kỷ kỷ k Nhi tử, ngươi không có ba nhưng làm sao bây giờ? Ha ha, đứng đắn bất quá ba giây. Cố khê kiều đem bồn nào hì hì chụp đi, nhìn bị cố khê kiểu ôm vào trong ngực ha ha, hì hì hủy khuất bay đến ghế sau, tìm hoa hữu lâm đi. Bên này, Bách Lý ôn tây đi cổ võ giới tìm xong Bách Lý cử lúc sau, liền về tới tiểu khu, vốn dĩ tưởng nhìn nhìn lại Bách Lý bân, nhưng là thời gian đã trượm, sợ quấy dày hắn nghỉ ngơi thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới đi tìm Bách Lý Bân. Lúc này Bách Lý Bân đã xuống lầu, từ tới cái này tiểu khu lúc sau, hắn mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ra tới lưu một vòng. Hôm nay buổi sáng lại thấy được tới tìm hắn Bách Lý Ôn Tây. Cô cô! Bách Lý Bân chiều nàng ôn hòa cười một chút. Bách Lý Ôn Tây mắt đỏ lên, kỳ thật nàng cùng Bách Lý Bân đã gần 20 năm không gặp, từ nàng đi ý quốc lúc sau liền không còn có trở về quá. Chỉ có Bách Lý gia lão quản gia mỗi năm sẽ cho nàng phát một đống ảnh trụ, không nghĩ tới Bách Lý Bân còn có thể liếc mắt một cái đem nàng nhận ra tới. Nàng vội vàng lên tiếng, nhìn đến Thái Thúc muốn đỡ Bách Lý Bân đứng lên, không khỏi tiến lên, Thái Thúc, ta đến đây đi. Thái Thúc lại không tránh ra, hắn chỉ là rũ xuống đôi mắt, đại tiểu thư, thiếu gia có điểm trọng. Trung Quy vẫn là xa lạ. Bách Lý ôn tây nhìn Thái Thúc đỡ Bách Lý Bân luyện tập đi đường chỉ có tận mắt nhìn thấy đến hắn thật sự có thể đứng đi lên, nàng trong lòng kia tảng đá mới buông xuống. Mỗ Mi, biểu ca, Phó Tuyết Quân đánh ngáp đi tới. Hôm nay sáng sớm đã bị Bách Lý Ôn Tây điện thoại đánh tỉnh, nói cho nàng nhất định phải lại đây thấy nàng biểu ca. Kỳ thật Phó Tuyết Quân trong lòng là không như thế nào để ý, cái này biểu ca đối nàng luôn luôn nhàn nhạt, nhạt, cùng cái người xa lạ không có gì hai dạng, nàng cũng không nghĩ muốn bắt mặt nóng dán mông lạnh. Nàng cũng biết hắn tính tình cơ hồ đối tất cả mọi người như vậy, liền nàng ông ngoại cũng không ngoại lệ, cho nên nàng cũng liền không dối dám. Bách Lý Bân chỉ là nhàn nhạt liếc Phó Tuyết Quân liếc mắt một cái, biểu mũi thanh âm thực đạm, cơ hồ nghe không thấy cái gì cảm xúc. Phó Tuyết Quân động tác cứng lại, nàng nhìn Bách Lý Bân, ngón tay khẽ nhúc đích, vì cái gì nàng tổng hội cảm thấy hắn hôm nay cùng nàng nói chuyện thời điểm ngữ khí tựa hồ so di vãng muốn lánh một chút. Đây là nàng ảo giác. biểu ca Hậu thiên ta ba muốn ở đế đô tổ chức một hồi yến hội, đến lúc đó sẽ có không ít nhân vật nổi tiếng quý tộc, ngươi muốn tới sao? Phó tuyết quân nhìn chầm chầm bách lý bân mặt, đồng nhiên nhắc tới chuyện này. Bách lý ôn tay như mày, quân nhi. Thanh âm có điểm nghiêm khắc. Bách lý bân từ chân bị thương lúc sau, liền không còn có tham dự quá yến hội, đừng nói yến hội, trên cơ bản rất ít xuất hiện trước mặt người khác, quân nhi luôn luôn băng tuyết thông minh, hôm nay làm sao như vậy hồ đồ. Không sao Bách Lý Bân biểu tình không có gì biến hóa, đa tạ biểu mội hảo ý, ta liền không đi. Phó tuyết quân triều Bách Lý Ôn Tây lấy lòng giống nhau cười cười, sau đó nhìn Bách Lý Bân, ý cười doanh doanh, biểu ca, thực xin lỗi, ta chính là nghĩ muốn ở trong yến hội cho ngươi tìm một cái so thời hải toàn còn muốn tốt biểu tẩu. Không khí đột nhiên hàng đến băng điểm. Bách Lý Ôn Tây không thể tưởng tượng nhìn Phó tuyết quân, không biết vì cái gì nàng sẽ nói ra nói như vậy. Thái thúc gâm lành ánh mắt đảo qua tới, nếu không phải cố kị đây là Bách Lý ôn Tây Nữ Nhi, hắn đã sớm động thủ, nhiều năm như vậy không ai dám lại Bách Lý Bân trước mặt để một câu thời hải toàn. Cái này phó tuyết quân vừa trở về liền nhắc tới nàng, đến tuột cùng ăn cái gì tâm. Khẩn trương không khí bị thình lình xẻ ra một đạo thanh âm đánh gãy. Bách Lý đại ca, đây là một người tuổi trẻ giọng nữ, gieo rắc cực kỳ. Bách Lý Bân quay đầu lại. Mặt vô biểu tình trên mặt nháy mắt hòa hoan xuống dưới, lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười, tuấn mỹ rung nhan trong phút chốc giống như trăm hoa đua nở, kiểu kiểu, buổi sáng tốt lành Vốn dĩ treo một lòng bách lý ôn tây yên lòng, sau đó chiều bách lý bân tầm mắt xem qua đi. Nàng rất tò mò, đến tuột cùng là người nào có thể làm bách lý bân có như vậy biến hóa. Ngay cả phó tuyết quân cũng thực kinh ngạc, nàng mấy năm nay cũng về nước không ít lần đế đô, gặp qua vài lần bách lý bân. Kia vài lần tuy rằng Bách Lý Bân đãi nàng không thế nào thân thiết, nhưng lễ nghĩa đều thực đúng chỗ, thế cho nên nàng vẫn luôn cảm thấy nàng cái này biểu ca chính là như vậy tính cách. Trước mắt xem ra, lại là không phải. Nàng chiêu cái kia phương hướng xem qua đi. Đó là một vị tuổi trẻ nữ hài, ăn mặc đồ thể dục, bởi vì là vừa rồi chạy bộ buổi sáng quá, trên trán có một tầng tinh mịn hát tích, mặt mày tinh tế, giống như bị vượng nhiệm giống nhau xuất sắc nhất chính là cặp mắt kia, lóe ba quang, lạnh nhạt trung lại lộ ra một cổ tử ôn hòa, ôn hòa trung lại có sắc bén, làm người không dám nhìn thẳng. Phó Tuyết Quân cầm trong tay di động, đung nhiên rơi xuống trên mặt đất. Bạch Lý Ôn Tây cũng là ngơ ngẩn, ở trên di động nhìn đến xa không kịp chân nhân tới chấn động. Bạch Lý bân khỏe mắt dư quang nhìn hai người phản ứng, rất nhỏ xả hạ khoe miệng, liền không có quản hai người, chỉ là dùng ôn hòa ánh mắt nhìn cố khê tiểu. Rồi sau đó ý bảo Thái Thúc đem hắn đỡ đến trên xe lan. Như thế nào không nhìn thấy hi hi ha ha. Bách Lý Bân hàm chứa ý cười. Ha ha ngày hôm qua chân bị thương, ta không mang nó ra tới. Cố khê kiểu rối tay nắm Bách Lý Bân mạch đập. Bách Lý đại ca, hôm nay cảm giác thế nào? Cảm giác thực hảo. Bách Lý Bân mặt mày nhu hòa. Thái Thúc cũng lòng khí, hắn nhìn đến Cố khê kiểu tới, phi thường cao hứng, một bên còn nhịn không được nhắc mãi. Cô tiểu thư, ngài cần phải hảo hảo nói một câu thiếu gia, hắn tối hôm qua tam điểm đa tài ngủ. Cố Khê kiểu đôi mắt nhíu lại, bách Lý đại ca, ngươi như vậy không được. Lần sau sẽ không. Bách Lý bân lắc đầu bật cười, hắn nhìn Thái Thúc liếc mắt một cái, trách hắn nhiều chuyện, ngày hôm qua là cái ngoài ý muốn. Dược uống lên không? Cố Khê kiểu lại hỏi một câu. Thái Thúc lập tức nhớ tới, cô tiểu thư ngài giúp ta nhìn điểm thiếu gia, dược hẳn là ngao hảo. Bách Lý ôn tay rốt cuộc từ trinh lăng trung phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn cố khế kiểu, lại nhìn mắt vội vàng rời đi thái thúc, ánh mắt có điểm hoảng hốt. Đối nàng cái này đứng đắn đại tiểu thư, thái thúc cũng chưa từng như vậy thân cận quá. Cái này nữ sinh, nàng đến tột cùng là ai? Thế nhưng làm thái thúc như thế tín nhiệm? Còn có, vì cái gì sẽ? Giống như nàng. Biểu ca Phó tuyết Quân rũ xuống đôi mắt, thong dong mà từ trên mặt đất nhặt lên chính mình di động. Rồi sau đó chiều Bách Lý Bân cười một chút, vị tiểu thư này là ai, không giới thiệu một chút. Nàng lo lắng nhất sự tình không có phát sinh, xem ra, lần đó qua đi, Bách Lý Bân không có lại gọi điện thoại cho nàng mỏ mì, bằng không nàng mỏ mì tuyệt đối không phải là cái này phản ứng. Bách Lý Bân nhìn mắt cô khê kiều đối phương trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ giống như là không có thấy xem qua trước này hai người giống nhau, hắn trong lòng không không lý do phát lên một loại đau lòng cảm giác. Hắn cũng không phản ứng phó Tuyết Quân, vừa nhấc đầu, ngược lại thấy một khắc nói chính chiều nơi này đi tới một đạo đỉnh bạn thân ảnh, người nọ trên mặt còn có không vui, lập tức liền cười, hắn thật sự chưa bao giờ gặp qua như vậy Giang Thư Huyền. Chương 426 111 canh một. Cố Khê Kiều Bách Lý Bân không có trả lời, ngược lại là cố Khê Kiều đột nhiên mở miệng, nàng nhìn Phó Tuyết Quân, ngươi hảo, không nghĩ tới cố Khê Kiều thế nhưng sẽ là cái này phản ứng. Phó tuyết quân kinh ngạc một hồi, mới mở miệng, cô tiểu thư, ngươi hảo nàng nhìn mắt cô khê kiều trên người quần áo, cười, ta mới từ nước ngoài trở về, đối đế đô hiểu biết không thông, cô tiểu thư ngươi là đế đô bản địa sao? Không phải, cô khê kiều thu hồi ánh mắt, cho người ta quảng cu bộ dáng, lại sẽ không làm người cảm thấy không lễ phép. Phó tuyết quân trong lòng vừa động, cô tiểu thư hẳn là vẫn là học sinh đi, trong nhà yên tâm ngươi một người tới đế đô đi học. Cố Khê Kiều đôi mắt nhíu lại, ta không có người nhà. Là, phải không? Phó Tuyết Quân trong lòng một ngưng, chỉ cảm thấy kêu cười tựa hồ cất giấu một cổ tử lãnh lệ hương vị, nhưng là lại vừa thấy, kia trương thanh lệ trên mặt như cũ dịu dàng, xin lỗi. Nói chuyện thời điểm, nàng ánh mắt vẫn luôn đều ở đánh giá cố Khê Kiều. Xinh đẹp, mặc dù chỉ là ăn mặc bình thường đồ thể dục, cũng che không được đối phương kia tuyệt diễm khuôn mặt. Liền nàng cái này cùng thân là nữ sinh đều chọn không ra một chút tì vết chỗ, nhưng mà, phó tuyết quân lại không có một chút ghen ghét chi tâm. Lớn lên đẹp, nội bộ không có một chút hóa, kia kêu, kêu bình hoa. Ở cái này niên đại bình hoa cuối cùng chỉ có thể trở thành thượng lưu nhân vật trong tay ngoan vật. Nàng tối hôm qua xem qua vạn sĩ tuyệt cho nàng phát tư liệu, sau khi xem xong, trong lòng một trận nhẹ nhàng, nguyên bản cho rằng liền bách Lý Bân đều nhúng tay sẽ là cái cái gì khó chơi nhân vật đến cuối cùng cũng bất quá là một cái bị ở nông thôn phụ nhân mang đại người có thể sẽ thứ gì cùng các nàng này đó từ nhỏ chịu quá các loại lễ nghi giáo dưỡng người so sánh với quả thực là thiên nhưỡng mà đường mặc dù là cuối cùng bách lý ôn tây nhận hạ cố khê tiểu nàng cũng sẽ không có cái gì ý tưởng đến lúc đó tự nhiên làm nàng biết nàng theo chân bọn họ ra đến tột cùng có bao nhiêu không hợp nhau nàng chính là không rõ bách lý bân Phóng nàng như vậy một cái đứng đắn thân biểu muội không cần, lại cố tình đối một đứa con hoang tốt như vậy. Một đứa con hoang có thể cho bách lý ra cái gì? Không có bọn họ phó ra duy trì, bách lý gia có thể cùng thời ra chống lại. Không biết tốt xấu. Phó tuyết quân đôi mắt ám trầm. Không có việc gì cố khê kiểu trên mặt không có nửa điểm dao động, ta không để ý. Vậy là tốt rồi. Phó tuyết quân hưng thú thiếu thiếu, ta hôm nay ở A Đại còn có một hồi diễn thuyết. mẹ Biểu ca, cô tiểu thư, ta phải đi về chuẩn bị. Thật là không rõ, vì cái gì nàng mụ mụ muốn sớm như vậy đem nàng kêu lên tới. Nói những lời này thời điểm, nàng chú ý cô khê tiểu thần sắc, đối phương quả nhiên như nàng tưởng tượng giống nhau, sửng sốt một cái chớp mắt. Một cái tân sinh, có thể ở A Đại có một hồi diễn thuyết, là một loại lớn lao thủ vinh. Phó tuyết quân càng cảm thấy đến không thú vị, nguyên bản cho rằng sẽ là một cái khó chơi nhân vật. Không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái bất nhập lưu, biết sớm như vậy nàng cũng không cần hưng sư động chúng trở về. Bách Lý Ôn Tây phục hồi tinh thần lại, từ Phó Tuyết Quân cùng Bách Lý bân nhắc tới Yến Hội thời điểm, nàng nên giáo dục Phó Tuyết Quân, nhưng là từ thấy trước mặt cái này nữ sinh, nàng đột nhiên liền lầm vào hoảng hốt bên trong, căn bản là bất chấp Phó Tuyết Quân. ở nàng nói chính mình không có người nhà thời điểm, Bách Lý Ôn Tây chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều bị kéo đến một xả một xả đau. Nàng nhìn cố khê kiều, ánh mắt không hề chớp mắt, ở cố khê kiều rốt cuộc chiều nàng nơi này nhìn qua, bách lý ôn tây khẩn trương mà nắm chính mình góp áo. Liên tính là lần đầu tiên thượng quốc tế sân khấu lãnh thưởng thời điểm nàng cũng không có như vậy khẩn trương quá. Cặp kia thanh triệt con ngươi nhìn qua khi, đáy mắt thanh triệt, tinh quang lộng lẫy, dạng ba quang, nàng có thể thấy nàng đáy mắt ánh trời xanh. Bách lý ôn tây còn chưa từng nói lời nói, liền thấy kia nữ sinh đứng dậy. Ánh mắt lướt qua nàng triều, nàng phía sau xem qua đi, giang ca ca. Nàng nói, đấy lòng không biết là thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn là mất mát, Bách Lý ôn tây theo nàng ánh mắt chiều phía sau xem qua đi, đập vào mắt chính là một đạo sơ lanh thân ảnh, chiều bên này đi tới, hồ tốc không nhanh không chậm, buông xuống đôi mắt. Ân giang thư huyền lên tiếng, hắn liếc xéo Bách Lý bân, đôi mắt như cũ lãnh lệ, ánh mắt dây lát lại về tới cô khê tiểu trên người. Như thế nào tại đây ngây người lâu như vậy? Hắn ở giao lộ đợi đã lâu, đều không có chờ đến nàng lại đây. Thái thúc lên lầu đi. Cố khê kiểu cười cười, ta giúp hắn nhìn bách lý đại ca. Cái gì bách lý đại ca giang thư huyền bắt lấy tay nàng, liếc hướng bách lý bân, còn cần ngươi hỗ trợ nhìn hắn, hắn năm nay bao lớn. Cho là hắn vẫn là 3 tuổi, nãi hoa Giang ca ca. Cố khê kiều híp mắt nhìn giang thư huyền. Giang thư huyền sờ sờ nàng tóc. Mềm mại xúc cảm làm hắn trong lòng cũng mềm một chút, đi về trước ăn cơm. Bách Lý Bân chú ý tới Giang Thư Huyền trên tay trái còn xách hai cái bánh bao, lập tức là có thể nghĩ đến đối phương ở tiệm bánh bao xếp hàng bộ dáng. Kiều Kiều, ngươi cùng Thư Huyền trở về ăn cơm. Ta đây liền đi trước. Cố khê Kiều ngước mắt nhìn trước mắt Vương, Thái Thúc đã chiều bên này đi tới, vì thế mới an tâm đi theo Giang Thư Huyền rời đi. Ba người chi gian giao lưu đặc biệt hài hòa. Làm người khác căn bản vô pháp cắm vào cái loại này, phó tuyết quân trong lúc nhìn chằm chằm vào giang thư huyền xem, cũng từng ý đồ muốn mở miệng, nhưng là căn bản là tìm không thấy cơ hội, cuối cùng chỉ có thể nhìn hai người cùng nhau rời đi. Nàng sừng sốt đã lâu. Biểu ca, vừa mới người kia phó tuyết quân nhìn về phía Bách Lý Bân. Bách Lý Bân trên mặt tươi cười tự cố khê tiểu đi rồi liền thu lên, ngươi không phải muốn chuẩn bị đi A Đại Diễn Thuyết. Nói xong cũng không có xem nàng chỉ là cùng bách lý ôn tây chào hỏi liền làm đã qua tới thái thúc đẩy hắn trở về hắn hiện tại mỗi ngày buổi sáng ra tới cũng bất quá là bởi vì có thể gặp được cố khê tiểu mà thôi hiện tại người đều đúng phải hắn cũng không cần phải lưu lại thái thúc đối bách lý ôn tây cái này đại tiểu thư vốn đang thực kính trọng ở phó tuyết quân nói kia phiên lời nói lúc sau hắn đối ra nhân này ấn tượng nháy mắt ngã xuống đi thời điểm liên thanh tiếp đón cũng không đánh nay người một nhà Còn không có cố tiểu thư giống nhau hảo Thật đúng là cho rằng chính mình tính cái thứ gì Phó tuyết quân nhìn Bách Lý Bân Trong lòng lại nghĩ vừa mới kia hai người rời đi bóng dáng Đó là một trận bực bội Nguyên bản cho rằng cố khê tiểu là cái thượng không được mặt bàn đổ vợ Nguyên bản cho rằng người như vậy căn bản là không đáng nàng chú ý Không nghĩ tới đối phương thật là có mấy lần Vừa mới nam nhân kia Vừa thấy liền biết khí thế bất phàm Thân cư địa vị cao nhưng không nghĩ tới như vậy một người nam nhân như thế nào liền nhìn tới nàng. Lại lần nữa bị làm lơ đến như vậy hoàn toàn, phó tuyết quân lại không có tức giận, khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười. Trở về mới một ngày, liền gặp được hai lần, thật đúng là có, duyên. Quân nhi bách lý ôn tây phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhìn phó tuyết quân, ánh mắt sáng ngời, ngươi vừa mới vì cái gì muốn cùng bân nhi nói nói vậy. Phó tuyết quân giải thích một câu, mọt mì. Ta vừa trở về liền nghe nói thời hải toàn phải gả cho cốc gia, thế biểu ca không đăng giá, ngươi không phải nói hắn hiện tại chân cũng chuyển biến tốt đẹp, còn có cái gì nhưng tự ti. Hơn nữa thời gia cùng cốc gia còn vẫn luôn ở nhằm vào bách lý gia, ta chính là không thể gặp biểu ca như vậy. Cái này giải thích làm bách lý ôn tây biểu tình hòa hoãn một chút, nhưng vẫn là sụ mặt, Quân Nhi, chuyện này chúng ta có suy xét, lần sau không cần lại cùng ngươi biểu ca nói loại này lời nói. Nhiều năm như vậy hắn cũng không dễ dàng, nghe được không? Năm đó bị thời gia từ hôn, Bách Lý gia tuy rằng lý giải thời gia cách làm, lại không thể tha thứ, đặc biệt là ở cái loại này thời điểm, đối Bách Lý Bân là một cái phi thường nghiêm trọng đả kích. Cũng bởi vậy, Bách Lý ôn Tây đối thời gia ấn tượng đặc biệt không tốt. Phó Tuyết Quân nhìn đến Bách Lý ôn Tây biến hòa hoát mặt, liền biết đối phương đã buông xuống chuyện này, sau đó vãn trụ nàng cánh tay, chúng ta không nói chuyện này. Lần sau ta cùng biểu ca nhận lỗi nói lời xin lỗi. Còn có mẹ, ta quyết định ta cũng muốn ở nơi này. Ngươi ngay từ đầu không phải không nghĩ ở nơi này, ngại ngươi ở đây nhiều. Bách Lý ôn tây có chút ngoài ý muốn. liêu minh bồi quân tử sao, ngài cùng ba ba đều ở nơi này, ngươi muốn ta một người dọn đến bên ngoài trụ, các ngươi có thể yên tâm sao? Phó tuyết quân nghe răng cười. Ở hôm nay phía trước, nàng đều là không muốn ở nơi này. Nhưng mà hôm nay thấy người nọ lúc sau, nàng liền thay đổi chủ ý. Không chỉ có như thế, nàng còn muốn cùng Bách Lý Bân đánh hảo quan hệ, trước kia nàng là không muốn lại Bách Lý Bân trên người hoa công phu, hiện tại không giống nhau, thoạt nhìn Bách Lý Bân hẳn là cùng vừa mới người nọ quan hệ thực hảo. Bách Lý ôn tây nghe được phó tuyết con nói, lắc đầu bật cười, vốn đang tính toán làm người ba tìm một quảng ra hiện tại xem ra là không cần phải, đợi chút ta làm người đem người hành lý đều dọn lại đây. Nơi này có điểm tiểu, ngươi đến lúc đó nếu là trụ không thói quen, lại dọn ra đi cũng không mượn. Tuy rằng ra giáo thực nghiêm, nhưng là Bách Lý Ôn Tây ở nào đó sự phương diện thật sự thực sủng nàng. Phó tuyết quân cười mỉm mắt, cảm ơn mọ mì, chúng ta đây đi trước ăn cơm, hôm nay còn có chàng diễn tuyết, ngươi muốn đi xem sao. Ta liền không đi, ngươi vừa mới chọc giận bân nhi, đợi chút ta lại đi xem hắn. Bách Lý Ôn Tây lắc đầu. Hào đi. Phó tuyết quân cũng không miễn cưỡng, nàng rũ xuống con người, biết Bách Lý ôn Tây cũng không phải như nàng theo như lời như vậy đi xem Bách Lý Bân, mà là muốn mượn cơ hội hỏi cố khê kiểu sự. Hỏi đi, mặc kệ kết quả như thế nào, một cái cái gì đều sẽ không ngời, đối nàng tạo không thành cái gì ảnh hưởng. Cố khê kiều ăn xong cơm sáng, di động liền vang lên hai tiếng, thế nhưng là đã lâu không có liên hệ quá hứa tịnh. Hứa tịnh. A a a tiểu mỹ nhân ngươi ngày hôm qua tới trường học thế nhưng đều không nói cho ta. Cố Khê Điểu, ta sợ quấy rầy đến ngươi. Hứa Tịnh, đến không được ngươi thế nhưng còn học được tìm lấy cớ, có phải hay không còn có thể trời cao. Cố Khê Điểu, ta lý tưởng là cùng Thái Dương vai sát vai. Hứa Tịnh, ngươi có phải hay không tưởng đánh với ta giá? Cố Khê Kiều suy nghĩ một chút, chính mình giống như thật sự thật lâu không có đi đi học. Vì thế cấp hứa tịnh đã phát một cái tin tức, ta đợi lát nữa đi trường học, đi học. Hứa tịnh hảo A. Buổi sáng 10 giờ trường học có cái hoạt động, có cái tài chính cao tài sinh diễn thuyết, chờ ta vội xong rồi liền đi tìm ngươi, ngươi nhưng không cho chạy. Hứa tịnh nghe nói đây là cái từ sở tản phật đại học tới sinh viên năm nhất, nghe tới nhưng yêu, có nhan có tài, đêm qua trường học phát thông chi thời điểm trường học diễn đàn liền tạc. Hứa tịnh phát xong rồi tin nhắn. Liên bị tin tức bộ bộ trưởng kêu đi, nàng hiện tại chính là tin tức bộ đại hồng nhân, giống nhau có chuyện gì, bộ trưởng đều mang nàng qua đi, ai làm cho cả trường học chỉ có nàng có thể liên hệ đến cô khê tiểu cùng Lạc Văn Lãng này hai người đâu. Lạc Đông Học Hứa tịnh đi vào diễn thuyết hội trường thời điểm, bên trong đã có rất nhiều người, nàng chú ý tới, đệ nhất bài ngồi đều là trong trường học lãnh đạo, xem ra. Trường học rất coi trọng vị này từ sở tản phật tới cái kia nữ sinh. Thoáng nhìn chi gian, không nghĩ tới thế nhưng còn thấy lạc văn lãng, này thật sự lại là một kinh hỉ. Lạc văn lãng quay đầu, ký ức siêu cường hắn tự nhiên là nhận thức hứa tịnh, sau đó lại nhớ tới nàng là cố khê kiểu bạn cùng phòng, cùng cố khê kiểu quan hệ còn thực hảo. Bởi vậy cấp hứa tịnh trở về một cái tươi cười, buổi sáng hảo. Ngươi thế nhưng cũng tới. Hứa tịnh trước mắt sáng ngời. Nàng tự nhiên biết Lạc Văn Lãng ở quản lý hệ danh khí, không nghĩ tới liền hắn đều tới. Trở về nhìn xem, Lạc Văn Lãng cũng là không có cách nào, có thời gian này hắn còn không bằng ở kiểu thiên cùng một đám người nghiên cứu cô khê tiểu cấp những cái đó trọng tài tổ hợp, đến nỗi phó tuyết quân ở quốc tế thượng lấy những cái đó thành kiểu. Hắn thật đúng là không có cảm thấy có cái gì đáng giá thiên tài, kiểu thiên tùy tiện lấy ra một cái phương án. Đều là phó tuyết quân những cái đó lấy quốc tế thưởng nghiên cứu xa xa so ra kém. Cho nên, hắn thật không nghĩ tới muốn tới xem một hồi như vậy nhảm chán diễn thuyết. Chỉ là quản lý hệ chủ nhiệm làm hắn cũng tới nghe, hắn cũng không thể cự tuyệt. Quản lý hệ cao tầng, còn có lạc văn lãng xuất hiện, làm tiến đến nghe diễn thuyết nhân tình tự tăng vọt lập tức liền cảm thấy cái này từ sở tạn phật trường học tới học sinh không đơn giản, trong mắt càng là chờ mong. Phó Tuyết Quân là dẫm lên điểm tới, nhìn đến biển người tấp nập lễ đường, trên mặt nàng như cũ tự tin rặt rào, rất có đại gia chi phạm, ngồi ở đầu một loạt những cái đó lãnh đạo, còn nắm chắc hạ những cái đó bọn học sinh đều không khỏi bị nàng khí độ sở thuyết phục. Hứa Tịnh vẫn luôn giơ camera, thẳng đến Phó Tuyết Quân diễn thuyết xong, nàng mới buông xuống, nhìn nhìn thời gian, liền lập tức thu hồi camera, nhanh như chớp đi ra ngoài. Phó tuyết quân ra diễn thuyết đại sảnh môn, đi ra ngoài thời điểm, người chung quanh đều đầu tới chú ý ánh mắt, thậm chí còn có không ít người kinh ngạc cảm thán thanh, bên người còn nhiều hai cái cùng lớp nữ đồng học. Phó đồng học, ngươi cũng thật lợi hại, sở tản phật đại học. Này hai cái nữ đồng học không khỏi phát ra tán thưởng tiếng động. Phó tuyết quân đã nghe quán loại này thanh âm, trên mặt cũng không có cái gì đặc ý chi sắc, một bên bất động thanh sắc cùng hai cái nữ đồng học hỏi thăm trường học tình huống. Một bên triều quản lý đại lâu đi đến, thằng đến nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là cố khê kiểu, ngắm lại đối phương cũng là cái này trường học học sinh, dây lắt thoải mái. Hai người các ngươi nhận thức nàng sao? Phó tuyết quân đột nhiên dừng lại, chỉ vào cố khê kiểu hỏi bên người hai cái nữ đồng học, kỳ thật nàng liền tùy tiện hỏi một chút, cũng không cảm thấy này hai cái nữ đồng học sẽ nhận thức cố khê kiểu. Chủ yếu là bởi vì nàng cho rằng, cố khê kiều sẽ không như vậy nổi danh. Không nghĩ tới kia hai cái nữ đồng học đột nhiên sững sốt một chút, rồi sau đó kinh hỉ nói, đó là cố mỹ nhân A. Cố mỹ nhân. Phó tuyết quân nhấp môi, làm như kỳ quái. Nhìn đến phó tuyết quân cái dạng này, hai nữ sinh rất tinh tế vì phó tuyết quân giải thích, phó đồng học ngươi vừa tới khả năng không biết, cố mỹ nhân là chúng ta giáo sùm A. Nàng nhưng lợi hại. Năm nay này đây cả nước trạng nguyên thân phận khảo đến chúng ta trường học, hiện tại ở học lâm sàng y y học, mới năm nhất, cũng đã bị tưởng giáo thụ chiêu đến quốc gia phòng thí nghiệm. Lần trước nàng cùng chúc học trưởng cái kia tế bào dung hợp nghiên cứu, trực tiếp bắt được quốc tế tối cao giải thưởng, toàn thế giới đều cảnh tương đưa tin, là ta thần tượng a ngươi nói ta đi muốn cái ký tên thế nào. Hai nữ sinh nói không ngừng ở phó tuyết quân bên thai tiếng vọng, phó tuyết quân nghe được một cái quen thuộc danh tử. Tế bào dung hợp, nàng mở miệng có điểm nghi hoặc, tế bào dung hợp không phải quốc tế y học tổ chức nghiên cứu một cái tân đầu đề. bách lý ôn tây ở nước ngoài vẫn luôn ở tìm mới nhất y học nghiên cứu, ở về nước phía trước nghe được quốc tế y học tổ chức có hạng nhất tân nghiên cứu, tế bào dung hợp lấy được rất nhiều thành quả, có thể nói là hạng nhất lịch thiên nghiên cứu, liền nàng cái này không học y thì người đều nhịn không được tán thưởng. hiện tại này tới cái cái kia nữ sinh nói cái gì. Chuyện này cố khê kiểu cũng có tham dự, sao có thể? Phó đồng học ngươi khả năng không biết tới cái cái kia nữ sinh như cũ ở giải thích, trên mặt có chút đắc ý, cái này chính là cố mỹ nhân cùng lạc học trưởng độc quyền, đầu phát cũng là ở chúng ta á đại, lúc ấy quốc tế học tổ chức không tin, cao lãnh không có tới, chỉ có thể chính mình căn cứ đưa tin nghiên cứu, hiện tại không chừng trong lòng hối hận đâu. Phải không? Phó tuyết quân cười đến ngựa ép. Nàng nhớ tới hôm nay buổi sáng, nàng còn ở cố khê kiểu trước mặt nói nàng muốn ở A Đại diễn thuyết, đối phương vẫn là một bộ sững sờ bộ dáng, nàng cho rằng cố khê kiểu đây là khiếp sợ, hiện tại xem ra căn bản là không phải đâu. Bắt được quốc tế y học độc quyền, cả nước phóng viên phỏng vấn, toàn cầu truyền phát tin. Cùng nàng so sánh với, cố khê kiểu cũng là một chút đều không kém. Nhớ tới tại đây phía trước còn ở đối phương trước mặt cao cao tại thượng, ẩn ẩn đắc ý sự. Phó Tuyết Quân trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Nói vậy hôm nay buổi sáng, đối phương vẫn luôn là đang xem nàng chê cười đi. Chương 427 112, canh hai. Vừa lúc lúc này, đối phương đột nhiên quay đầu tới nhìn nàng. Bị Cố Khê kiểu cặp kia trong trẹo đôi mắt vừa thấy, Phó Tuyết Quân đấy lòng nôn đến muốn chết, cố tình, trên mặt vẫn là bài trừ vẻ tươi cười. Trong túi di động vang lên, là Vạn Sĩ Tuyệt, Phó Tuyết Quân hoa khai tiếp nghe kiến, gác qua bên hai ta đến đế đô sân bay trầm thấp hòa hoàn thanh âm chuyển tới, giống như tình nhân ngô nông mềm rộng, liêu nhân cực kỳ, ngươi muốn hay không lại đây tiếp ta. Phó tuyết quân nhìn cố khê kiểu dần dần đi xa thân ảnh, căn bản là không có chú ý tới hắn nói cái gì, ngươi bí thư bọn họ không phải đều ở, không cần phải ta đi. Bọn họ đương nhiên không kịp ngươi vạn sĩ tuyệt cười nhẹ một tiếng, ai lại cho ngươi khí bị, nói ra ta cho ngươi xả xả giận. Nghe thế câu nói, Phó tuyết quân đột nhiên dừng lại bước chân, đôi mắt vừa chuyển, ta hôm nay nhìn đến ta vị kia trên danh nghĩa tỷ tỷ, Nàng cho ngươi khí bị. Vạn sĩ tuyệt lập tức đứng đắn lên, âm điệu khẽ nhết. Này thật không có, bất quá đối phương vẫn là thật cho ta một cái kinh hoách, được rồi ta đồng học còn đang đợi ta, không nói. Phó tuyết quân cắt đứt điện thoại, đi theo mấy nữ sinh cùng nhau rời đi. Kêu mấy nữ sinh cuối cùng vẫn là không có lấy hết can đảm đi tìm cố khê kiểu muốn ký tên, từng người đấm ngực dừng chân. Đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến cùng hệ chủ nhiệm cùng nhau ra tới Lạc Văn Lãng. Cái kia là chúng ta quản lý hệ tài tử, Lạc Văn Lãng, lấy gần như thành tích mãn phân tiến chúng ta học viện nữ sinh phó tuyết quân giới thiệu, trên mặt hiện lên chói lọi sùng bái, hắn là toàn bộ A Đại Duy Nhị không cần tới đi học người. Duy Nhị Phó Tuyết Quân trong lòng cảm thấy nàng không cần nghe nữ sinh kế tiếp nói, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được hỏi, kia duy nhất là ai? Đương nhiên là Cố Mỹ Nhân. Hai người bọn họ ở A Đại truyền thống thí nghiệm thời điểm đều bắt được sử thượng chưa bao giờ từng có thành tích, cho nên phá cách không cần tới đi học. Phó Tuyết Quân khẽ miệng nỗ lực xả ra một mạt mỉm cười, lúc này, hệ chủ nhiệm cùng Lạc Văn Lãng hai người đã cùng bọn họ gặp phải. "Chủ nhiệm, Lạc đồng học." Phó Tuyết Quân giơ lên một nụ cười. Lạc Văn Lãng chiều nàng gật đầu, sau đó chuyển hướng chủ nhiệm, như vậy chủ nhiệm, ta còn có việc liền đi về trước. Đi thôi đi thôi. Chủ nhiệm gật gật đầu, vẫy vây tay làm hắn chạy nhanh rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Lạc Văn Lãng đi rồi, phó tuyết quân nhìn hệ chủ nhiệm, đống nhiên nói, chủ nhiệm, nghe nói ta bỏ lỡ một hồi khảo thí. Không nghĩ tới phó tuyết quân sẽ hỏi cái này vấn đề, chủ nhiệm sửng sốt một chút, sau đó cười trả lời. Phó đồng học muốn thử xem chúng ta a đại truyền thống khảo thì sao? Nếu có thể, như vậy tốt nhất bất quá, rốt cuộc ta cũng là cái này trường học một viên." Phó Tuyết Quân cười nói. Nghe nàng những lời này, chủ nhiệm cũng không có nói cái gì nữa, mà là làm nàng cơm nước xong liền tới văn phòng, đám người tới rồi mới đưa cho nàng tam chương bài thi, chúng ta đại một liền tam môn bài chuyên ngành, hạn khi 5 cái giờ, Phó đồng học, chúc ngươi vận may." Phó Tuyết Quân tiếp nhận bài thi. Đương trường liền làm lên. tam chương bài thi, nguyên bản cho rằng nàng căn bản là không dùng được hai cái giờ, nhưng mà nàng một bắt được bài thi thời điểm, cả người liền mung rớt, nắm bút tay không khỏi có chút run rẩy, hoa vài phút mới cường tự ổn định xuống dưới. Càng về sau mặt làm, nàng cái chán mồ hôi lạnh liền càng nhiều. Chờ làm xong thời điểm, nàng phía sau lưng đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Căn bản là không có dự đoán được, đề mục thế nhưng sẽ như vậy khó. Mỗi một đề đều siêu côn, không chỉ có như thế, còn đề cập đến rất nhiều tổng hợp tri thức. Viết xong thời điểm, nàng đầu góc đã là một mảnh hồ nháo. Làm xong, chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn phó tuyết quân. Phó tuyết quân đem bài thi đưa cho chủ nhiệm, thần sắc có điểm cứng đờ, nàng chỉ dùng 3 cái giờ, không có làm xong, lại không tính toán làm, bởi vì nàng đều sẽ không. Chủ nhiệm nhìn ra thần sắc của nàng, Trấn an nói câu, phó đồng học. Không có việc gì, này đó đề mục đều là siêu côn, toàn bộ niên cấp có thể khảo đến đạt tiêu chuẩn người đều hiếu. Những lời này làm phó tuyết quân thần sắc thả lỏng không ít, nàng nhìn đến chủ nhiệm đương trường bài chấm thi, có chút khẩn trương. Này đó bài thi không có người so chủ nhiệm càng thêm quen thuộc, hắn nhanh chóng xem xong, sau đó cấp phó tuyết quân đánh một cái không cao không thấp điểm. Một cái 77, một cái 72, một cái 69. Thực không tội. Toàn bộ đại một có thể khảo đến nịch quan điểm, trừ bỏ lạc văn lãng, đã không có ai. Chủ nhiệm khen hai câu. Nghe thế câu nói, phó tuyết quân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, lạc văn lãng lúc ấy khảo nhiều ít. Chủ nhiệm ý vị thâm trường mà nhìn phó tuyết quân liếc mắt một cái, hai môn 92, một môn 88. Phó tuyết quân hít hà một hơi, nàng đã làm này phân bài thi, tự nhiên biết này phân bài thi có bao nhiêu khủng bố, đặc biệt là mặt sau kia lượng đạo thảo luận đề. Căn bản chính là cái nghịch biện, không thể nào xuống tay, lạc văn lãng hai môn 92, một môn 88, này nên có bao nhiêu nghịch tiên. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới đối lạc văn lãng tâm phục khẩu phục Chờ phó tuyết quân rời đi sau, trong văn phòng một cái khác lão sư mới mở miệng, chủ nhiệm, ngươi vừa mới nhưng khó xử nhân ra tiểu cô nương đi, 77, 72, 69, này xem như thực không tội thành tích, ngươi cũng chưa nhiều khen một câu. Đứa nhỏ này quá chỉ vì cái trước mắt chủ nhiệm lại lần nữa liếc bài thi, 70 đa phần, 60 đa phần tính cái gì, không nói lạc văn lãng, đơn trẻ chưa học hệ vị kia, Tam môn hoa, gần như thành tích mãn phân, kia mới trầm trồ khen ngợi. Trong trường học sở hữu khác hệ bài thi khó khăn đều là giống nhau, là hai mang giáo thụ tổng hợp các phương diện ra đề mục, phi thường có lo di tính, bởi vậy, thành tích có thể phi thường trực quan phản ứng một người năng lực. Chủ nhiệm ngươi này liền nói đùa vị kia lão sư lắp đầu, ngươi thế nhưng lấy nàng tới theo chân bọn họ so. Cũng là. Chủ nhiệm ngẫm lại, cảm thấy xác thật là đạo lý này, phó tuyết quân cái này thành tích đặt ở năm rồi đều là cái đứng đầu đệ tử tốt, nhưng là năm nay bởi vì có như vậy hai người đệ ở đỉnh đầu, thất sắc không ít. Bất quá, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên cấp phó tuyết quân an bài một hồi diễn thuyết? Kia lão sư có điểm nghi hoặc, Chủ nhiệm thoạt nhìn cũng không giống như là nhiều thưởng thức phó tuyết quân bộ dáng như thế nào liền vì nàng tạo thế. Chủ nhiệm đem trong tay bài thi bông, lạc văn lãng ngày hôm qua không phải tới sao, ta nhìn đến trong tay hắn nhéo một cái thu mua phương án, ai ngươi là không thấy được, kia quả thực kêu một cái tích thủy bất lộ, nhìn xa trông rộng, cao chiêm xa thấy, sau đó ta hỏi hắn có thể hay không làm diễn thuyết, liền lấy cái này làm diễn thuyết bản thảo chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, kia tiểu tử thế nhưng cự tuyệt. Thật là, ta đây là không có biện pháp, lâm thời tìm cái cứu chàng. Nhớ tới chuyện này, chủ nhiệm giận sôi máu, Lạc Văn lãng tên tiểu tử thối này gần nhất thời điểm còn phi thường cung kính có lễ, nói một không hai, nhưng là này còn không có quá mấy tháng, như thế nào lại đột nhiên trở nên như thế xảo quyệt. Trước tiên cho hắn tu mãn học phần, tốt nghiệp không hảo sao. Dù sao tốt nghiệp lúc sau còn có thể lưu giáo đồng nghiên, kia tiểu tử khen ngược thế nhưng nói chính mình còn cần hảo hảo đi học. Lúc này chủ nhiệm đột nhiên nhớ tới tưởng giáo thụ thường xuyên cùng hắn đoán giận nói, hiện tại hắn rốt cuộc cũng cảm thụ một phen như vậy bất đắc dĩ. cố Khê Kiều thật vất vả tới thượng một đường khóa, còn không có đi ý hề học hệ, mà là cùng hứa tịnh cùng nhau đi vào nàng ban. Hứa tịnh nghe giảng bài thời điểm, không cần đọc sách, chỉ lấy một quyển bút ký ở nhớ. cố Khê Kiều liền cầm nàng thư, một chương chương ở phiên, nàng xuất hiện. Làm tin tức hệ người đều phi thường khiếp sợ, chủ yếu là bởi vì người này chăm nghe không được vừa thấy, bọn họ lại là làm tin tức, tự nhiên càng là tò mò vô cùng. Nhưng là đối phương thăng chức vẫn luôn du mắt nhìn thư, thanh thanh lánh lánh bộ dáng, làm người không dám đi quay rời, vì thế những người này liền đi quay rối hứa tịnh. Hứa tịnh, ngươi như thế nào hàng nàng mang lại đây? Mặt sau người chọc chọc hứa tịnh bối. Hứa tịnh thứ 108 lần trả lời. Bởi vì chúng ta cố mỹ nhân quá nhàng chán. Nàng đều chuẩn bị tốt trốn học cùng cố khê tiểu đi ra ngoài chơi. Kết quả đối phương nghe được nàng còn có một tiết khóa, một hai phải bồi nàng tới thượng một đường khóa. Gia ta tan học có thể phỏng vấn một chút nàng sao? Không thể. Hứa tịnh hứ nhẹ một tiếng, cố mỹ nhân chỉ có thể nàng tới phỏng vấn, mặt khác yêu diễm đồ đê tiện đều phải cút qua một bên. Bên này tiếng vang tự nhiên là làm giảng bài lão sư chú ý tới. Giảng bài chính là một vị mang theo kính viên thị nữ giáo thụ, nàng gõ gõ cái bàn, chỉ vào cố khê tiểu phương hướng, ta giống như nghe được có người ở nói chuyện, như vậy ta muốn thỉnh một vị đồng học đến trả lời một chút vấn đề, vì cái gì các loại đại chúng môi giới ở diễn tiến trong quá trình sẽ cùng tồn tại mà phi thay thế được. Vị đồng học này, xin đứng lên tới. Nàng chỉ hạ cố khê tiểu. Hứa tịnh, vẻ mặt một bước. Nàng vừa định đứng lên cùng giáo thụ nói một chút cố khê kiểu cố khê kiểu không phải bọn họ hệ, lại phát hiện cố khê kiểu đã đứng lên. Nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phải trả lời, bởi vì các loại môi giới có chính mình đặc điểm cùng như thế, báo chí phát hành lượng đại, thích hợp đô thị người ở đường xa chung, làm công nơi xem. Nàng đĩnh đạc mà nói, hứa tịnh càng mập bức. Này nha trả lời đến như thế nào so nàng còn hoàn mỹ? Này quả thực không khoa học? Trả lời rất khá. Nữ giáo thụ vừa lòng gật đầu, "Ngươi kêu gì? Là cái nào ban?" Giáo thụ, "Kia không phải chúng ta hệ, là y học hệ Cố Mỹ Nhân." Không đợi Cố Khê Kiều trả lời, phía dưới người liền giúp đỡ trả lời. Cố Khê Kiều tên tuổi vẫn là thực vang, giáo thụ đã sớm nghe nói qua, nàng đỡ đỡ mắt kính, bất động thanh sắc mà nhìn Cố Khê Kiều liếc mắt một cái, sau đó thực đứng đắn tới một câu, "Cố Đồng Học, ngươi muốn hay không tới chúng ta tin tức hệ?" Lời này vừa nói ra, phía dưới đồng học đều hưng phấn mà chụp cái bàn, tỏ vẻ thực tán đồng. Cố khê kiểu, tưởng giáo thụ sẽ đánh chết nàng. Tan học. Cuối cùng một tiết khóa, nhưng mà chung tan học vang lên lúc sau, trong ban người một cái đều không có đi, mà là cọ tới cọ lui, mắt kính chủ nghĩa giả cố khê kiểu bên này. Hứa tịnh nhìn cố khê kiểu, cố mỹ nhân, ngươi trường nào thì đem ta chuyên nghiệp cũng học. Hường nàng còn tưởng cho nàng đáp án. Hảo hảo biểu hiện một phen. Không phải, vừa mới kia bổn tin tức học khái luận thượng có đáp án, 231 trang đệ nhị đoạn. Cố khê kiều đi theo Hứa Tịnh đi ra ngoài, nghe được nàng lời nói chỉ là chậm gì gì mà nói một câu. Hứa Tịnh lập tức từ trong bao nhảy ra tin tức học khái luận, phiên đến 231 trang, thấy được trên cơ bản một mao giống nhau nói. Nàng thật sự hảo muốn đánh chết cố khê kiều làm sao bây giờ? Quanh thân mặt khác nghe được đồng học nghe được lúc sau, cũng phiên chính mình thư, sau đó liền nói không ra lời nói tới. Chẳng được bao lâu, trường học diễn đàn liền xuất hiện một cái mới tinh thiệp. Lâu chủ, trước kia dọa xương là không tin trên thế giới có thiên tài cái này từ, hiện tại rốt cuộc tin, trước thượng đồ, lại lại nghe lâu chủ tinh tế bái. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Đều là cố khê kiểu phiên thư ảnh chụp, tin tức hệ học sinh chụp ảnh đều rất có cảm giác, cao thanh thả duy mỹ. Nhưng mà phía dưới bình luận là cái dạng này. Một lâu, trước thổ lộ Mỹ chiếu. Sau đó yên lặng đồng tình tin tức hệ bọn nhỏ, các ngươi có khỏe không? Đến từ y học hệ đại nhị học tỷ an ủi. Hai lâu, thổ lộ một, đồng tình một, không nghĩ tới chúng ta cố Mỹ nhân lại đi tin tức hệ thai hỏa các ngươi. Ba lâu, là y học hệ phòng thí nghiệm một viên, ta tỏ vẻ, thói quen liền hảo. Thuận tiện rong dài một câu. Cô Mỹ Nhân ngươi như vậy nhàn như thế nào liền không tới phòng thí nghiệm g a Sáu lâu, y y y y trên lầu vài vị cùng lâu chủ đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu, vẫn là ta theo không kịp thời đại. Cái này thiệp chẳng lẽ không phải ở phơi ta Mỹ Nhân Đồ. Mười hai lâu, ngồi chờ lâu chủ phổ cẩm khoa học. Năm mươi lăm lâu, giọt xương đã trở lại, tiếp theo bái, lâu chủ liền nhìn đến cô Mỹ Nhân đem thư phiên một lần. Quá trình đại khái có 20 phút, bao lâu thời gian không quan trọng, mấu chốt là nàng thế nhưng nhớ kỹ. Nhớ kỹ. V. Dr. F. Làm tin tức hệ một viên, Rõ xương đã thật sâu bị đả kích đến thương tích đời mình. Cái này thiệp nhanh chóng phát hỏa lên, nháy mắt liền che lại mấy trăm tầng đại lâu. Chính thì xong ra tới tâm tình buồn bực phó tuyết quân soát đến cái này thiệp, cười lạnh một tiếng, chỉ cho là một cái chê cười nhìn. Đã gặp qua là không quên được. Thiên tài. Tại đây đồng thời, đường thị, Giang tiên sinh, thực vinh hạnh có thể nhận thức người, hy vọng ta lần này trở về, sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái Vạn sĩ tuyệt ở mộ dung phi diệp giới thiệu hạ, nhận thức Giang thư huyền cùng đường thanh thu. Giang thư huyền cảm nhận được vạn sĩ tuyệt lời nói thanh ý, liền vương tay, tự nhiên. Vạn sĩ tuyệt buông tay, đột nhiên cười một chút, đã sớm nghe qua Giang thư huyền tên tuổi, nhưng không nghĩ tới đối phương lại là như thế tuổi trẻ trong lòng khó tránh khỏi nổi lên chiến ý, năm nay thực chờ mong ở tắc thượng cùng Giang tiên sinh giao thủ. ân Giang thư huyền nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt lại chuyển qua di động thượng. Mặt trên, cố khê kiểu phát tới tin tức, Giang ca ca ta cùng hứa Tịnh đi tiếp tiểu hòa tử, sau đó ăn cơm, ngươi không cần chờ ta. Càng bước bội, vạn sĩ tuyệt cảm giác được Giang thư huyền không nghĩ cùng hắn nhiều lời, cũng liền không có ở lâu. Hắn đi rồi! Đường Thanh Thu mới mở miệng, Thư Huyền, ngươi cảm thấy vạn sĩ tuyệt trở về là có ý tứ gì? Chỉ cần không trở ngại đến Z quốc. Giang Thư Huyền thu hồi di động, nếu gây trở ngại đến cổ vọ giới, hoặc là uy hiếp đến người thường, cũng đừng trách hắn đem người đóng gói đưa về Y Lệ quốc. Cũng không nhất định, hiện tại Y Lệ quốc đang suy nghĩ tận phương pháp cùng chúng ta hòa hảo. Ngươi cảm thấy vạn sĩ tuyệt có phải hay không một cái thực tốt đột phá khẩu? Rốt cuộc y dịch quốc có không ít chúng ta cổ vọ giới người. Đường Thanh Thu nghĩ đến càng nhiều một ít, hơn nữa, Bách Lý A Di nàng cũng đã trở lại, nhìn dáng vẻ là có trưởng kỳ định cư y tứ. Giang Thư Huyền đứng dậy cầm lấy áo khoác, vẻ mặt bình tĩnh, không cần phải xen vào bọn họ. Hành đi, mặc kệ liền mặc kệ, nhưng là Giang ba phụ đều gắt gao trở về hai ba thiên, ngươi không quay về nhìn xem. Nhìn thấy ta, hắn sẽ càng phiền. Giang thư huyền cầm áo khoác ra cửa, thanh âm biến mất ở trong không khí. Đường thanh thu tưởng tượng, xác thật là đạo lý này. Chỉ là, đáy lòng nhiều ít có điểm sầu lo, cổ võ rơi giống như đã có không ít người đã biết cố khê kiểu tồn tại. Lâu phía dưới, lần này trở về, chuẩn bị khi nào rời đi. Mộ Dung phi diệp nhìn vạn sĩ tuyệt, hỏi. Vạn sĩ tuyệt hái được mắt kính, xoay người ngồi trên chính mình tân vận tới huyến khốc xe thể thao. Xem nơi này có bao nhiêu hảo chơi. Nói xong, nhất dâm chân ga, xe bay nhanh mà ra, dẫn tới mọi người kêu sợ hãi liên tục. Mộ dung phi diệp. Dựa. Vạn sĩ tuyệt cấp phó tuyết quân đánh rất nhiều điện thoại, đều không có bị chuyển được. Bực bội địa điểm khởi một cây yên đem xe dừng lại, ngừng ở một cái khu trò chơi điện tử đối diện. Hắn bóp tắt điên, chân dài một vượt xuống xe đi vào đi. Khu trò chơi điện tử bên trong đều là người, bên trong trò chơi trên cơ bản đều là tiểu hài nhi chơi. Vạn sĩ tuyệt không thế nào nhận thức Z quốc tiêu chí, tiến vào vừa nhìn thấy là cái khu trò chơi điện tử, tức khắc liền thất vọng rồi, vừa định đi ra ngoài, lại đột nhiên thoáng nhìn một cái tiểu hài tử. Cái kia tiểu hài tử không ngừng chơi cùng cái trò chơi, mỗi khi đều là không đến một phút liền thua, hắn bám riết không tha mà ở chơi, trong tầm tay đôi một đống lớn trò chơi tệ. Ít nói cũng có mấy trăm cái. Vạn sĩ tuyệt nhìn đến có không ít bất lương thiếu niên theo dõi kia tiểu hải tử, hắn nghiền ngấm nhi cười một cái, nhìn lướt qua những cái đó bất lương thiếu niên. Mấy cái bất lương thiếu niên vốn là muốn đi lấy kia tiểu hải tử tiền, bị vạn sĩ tuyệt ánh mắt đảo qua, trực giác người này không dễ trọc, lập tức liền chạy xa. Ngươi như vậy là không được, ta tới. Vạn sĩ tuyệt vỗ vỗ tiểu hải tử bả vai, làm hắn qua đi. Hoa hữu lâm một đốn. Hắn ngẩng đầu yên lặng mà nhìn Vạn Sĩ Tuyệt liếc mắt một cái, sau đó tránh ra làm hắn tới, trò chơi này hắn đã chơi nửa giờ, đều không có chơi qua đi, nếu có người có thể giúp hắn chơi qua đi, tốt nhất bất quá. Vạn Sĩ Tuyệt quăng vào trò chơi tệ, 10 giây sau, tử vong. Hắn ngẩn ra hạ, không tin tà, lại lần nữa đổ một cái, 10 giây sau, tử vong. Lặp lại đại khái 20 tới thứ, Vạn Sĩ Tuyệt mặt già không nhịn được, ta Hắn vừa định giải thích cái gì, lại thấy trước mắt nhiều một bàn tay, nhỏ dài trắng nõn, không thế nào rõ ràng ánh đèn hạ tựa hồ lộ ra lạnh lùng hắn ý, hắn nhìn ngón tay kia nhéo lên một cái trò chơi tệ quăng vào đi. Hai phút sau, thông quan. ngẩng đầu, vừa lúc người nọ cũng quay đầu lại. Chương 428-113, canh 1. Vạn sĩ tuyệt tự nhận là chính mình không phải một cái nhăn khống, so với canh xuông quả thủy hoa quốc cô nương, hắn càng thích ngược đại dương níu. Càng quan trọng là hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình rất có nội hàm, bằng không vì cái gì sẽ thích phó tuyết quân. Nhưng mà này một giây, hắn cảm thấy chính mình luôn luôn nhận chi tựa hồ sai rồi. Thật sự sẽ có người Mỹ đến làm người hô hấp cứng lại cảm giác. Chỉ cặp kia phiếm lạnh lẽo tinh mắt, đạm sắc môi, tinh tế làng già, hoàn toàn không có hóa trang dấu vết, lại làm người cảm thấy đã là vô pháp miêu tả một loại nét mặt thịnh sắc. Quan trọng nhất chính là, có điểm quân mắt. Đại thần, này một quan ngươi chơi gần một giờ. Hắn nhìn đến nàng móc di động ra, đưa cho bên người kia tiểu hài tử xem. Hoa hữu lâm chừng lớn đôi mắt nhìn cố khê kiểu di động thượng thời gian, trong mắt xoay hai hạ, đột nhiên chỉ vào hắn bên cạnh vạn sĩ tuyệt nói, cố tỷ tỷ, ta liền chơi hai phút, mặt khác thời gian đều là hắn ở chơi. Cặp kia đôi mắt chiều hắn nhìn qua, phiếm lênh quang. Vạn sĩ tuyệt lập tức buông tha trong đầu miên man suy nghĩ cũng bất chấp hoa hữu lâm là ở nói hiệu nói vượng hắn đứng thẳng thân thể biểu hiện ra chính mình ưu nhã nhất trạng thái duỗi tay tay phải ngươi hảo ta kêu vạn sĩ si tuyệt ngươi hảo cố khê kiều chiều hắn gật đầu cuối cùng lại nói một câu cảm ơn sau đó liền mang theo hoa hữu lâm đi ra ngoài ngươi hứa tỷ tỷ đã ở tiệm cơm chờ ngươi từ từ cố tỷ tỷ ngươi trước dạy ta như thế nào thông quan đi Hoa hữu lâm bắt lấy cô khê kiểu ống tay áo, lưu luyến mà quay đầu lại xem cái kia máy chơi game, hắn vẫn là lần đầu tiên tiến khu trò chơi điện tử, bên trong sở hữu đồ vật đối hắn mà nói đều là mới mẻ độc đáo. Cố khê kiều sờ sờ hắn đầu, ôn hòa cười, đừng có năng ngộng, thân ái, ngươi học không được. Tay tàn loại sự tình này, là trời sinh. Hoa hữu lâm, như vậy đi xuống ngươi thật sự sẽ mất đi ta. Vạn sĩ tuyệt nhìn hai người rời đi thân ảnh. Thu hồi chính mình tay, không có một chút bị bỏ qua tức giận, hắn đem cảm ơn hai chữ niệm một lần, không khỏi nghĩ là tạ hắn bồi vừa mới cái kia tiểu hài tử chơi, vẫn là tạ hắn cái gì? Hắn mặc danh cảm thấy nàng tạ đến hẳn là không phải người trước, nhớ tới vừa tiến đến thời điểm, có một đám bất lương thiếu niên nhìn chằm chằm vừa mới cái kia tiểu hài tử, là bởi vì cái này, nhưng là lại cảm thấy không có khả năng, nàng như thế nào sẽ biết? Vạn sĩ tuyệt vẫy vẫy đầu. Bước chân dài ra cửa, phiên vào chính mình khóc huyễn xe thể thao. Không hỏi vừa mới hai người tên, chỉ cho là cái ngoại ý muốn tương phùng. Dét quốc cho chính mình lưu lại ấn tượng đầu tiên, rất tốt đẹp. Trải qua chuyện này lúc sau, hắn nguyên bản bực bội tâm tình nháy mắt trở nên dương khởi sáng sủa tới. Hứa tịnh vừa mới mang theo cố khê kiểu đi thương trường quét một vòng, hoa hữu lâm theo bản năng không nghĩ cùng hứa tịnh dạo. Vì thế yên lặng đi tới lâu phía dưới khu trò chơi điện tử chờ bọn họ, chờ hắn tới rồi tiệm cơm thời điểm thấy trên ghế bãi một đống lớn túi, hoa hữu lâm cảm thấy chính mình phi thường anh minh làm một cái quyết định. Ba người vui cười đùa dỡn cơm nước xong, mới ra cửa, vừa vặn gặp phải từ trên lầu xuống dưới một đám người, dẫn đầu chính là Phó tuyết Quân. Phó tuyết Quân đi theo Phó Duy phía sau, cũng học không ít người tế gian kết giao thủ đoạn. Buổi chiều thời điểm tiêu lên lớp vài người ở bên nhau ăn cơm, còn tặng kèm mấy chương viếp tạp, chỉ một ngày, liền lung lạc một nửa nhân tâm. Buổi tối, dẫn bọn hắn tới cái này rét đại bên cạnh nổi danh hoàng gia khách sạn ăn cơm, còn bao cái siêu đại phòng, tiêu tiền liền như nước chảy giống nhau. Phó tiểu thư, nhà các ngươi đang làm gì a? Những người này đối nàng xưng hô đã từ phó đồng học biến thành phó tiểu thư, đối có tiền có thế người, bọn họ đều có một loại mạc danh sợ hãi. Phó tuyết quân cười cười, gia tộc bọn ta xí nghiệp ở Y Thế Quốc, bất quá lập tức liền phải dọn về đế đô. Y Thế Quốc quý tộc A. Lập tức có người kinh ngạc cảm thán. Không dám nhận, buôn bán nhỏ. Nàng càng là nói như vậy, này đó đồng học càng là cảm thấy nàng khiêm tốn. Từ nàng cử chỉ cùng khí độ tới xem, không phải người bình thường có thể bằng được, yêu cầu một cái gia tộc lâu dài hôn đúc. Các ngươi biết lạc văn lãng hắn là ở bên ngoài làm gì sao? Phó tuyết quân đột nhiên nói, ta buổi chiều mời hắn ra tới thời điểm, hắn nói hắn không có không lại đây, hắn hẳn là không cần đi học đi. Kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng lắm, học thần kinh thường xuất quỷ nhập thần, liền chủ nhiệm đều rất khó liên hệ đến hắn một cái nam sinh sở sơ đầu, bất quá hắn mang đi chúng ta chuyên nghiệp một số lớn cao tài sinh, hẳn là ở gây dựng sự nghiệp. Phó tuyết quân gật gật đầu, như suy tư gì? Tư Nàng nghe được tình huống tới xem. Biết Lạc Văn Lãng là cái cô nhi, hiện tại đang ở dẫn theo một đám người gây dựng sự nghiệp, tuổi này gây dựng sự nghiệp hẳn là vất vả đi. Phó Tuyết Quân nhớ tới Phó Duy đem kinh tế trung tâm chuyển qua Hoa Quốc, đúng là khan hiếm nhân tài thời điểm, nếu đem Lạc Văn Lãng mượn sức đến Phó ra tới, có thể đạt tới nhất cử tam đến hiệu quả. Trong lòng đem cái này kế hoạch chứng thực xuống dưới, vừa nhấc đầu, lại thấy kia trường quen thuộc gương mặt. Nàng cười cùng cố khê kiểu đánh một lời chào hỏi. Đối phương gật đầu đáp lại, hai người cũng không thân, rốt cuộc không có nhiều liêu. Cố khê kiểu trước một bước rời đi cửa hàng môn. Phó tiểu thư, nguyên lai ngươi cũng nhận thức cố mỹ nhân A. Bên người một người nữ sinh trước mắt sáng ngời, quả nhiên đại nhân vật nhận thức đều là đại nhân vật. Đề tài trung tâm tựa hồ dây lát liền từ trên người nàng lại chuyển rời đến cố khê kiểu trên người. Phó tuyết quân theo bản năng nhíu mày, không nghĩ nhiều quá nhắc tới nàng. Cô tiểu thư cũng là ở tại trường học biên cái kia tiểu khu, ta hôm nay buổi sáng có đụng tới quán nàng. Đế đô học khu phòng có bao nhiêu quý nàng không rõ ràng lắm, nhưng là vô luận là như thế nào giới vị, cũng không nên là cố khê tiểu hiện tại có thể gánh nặng đến khởi. Đặc biệt là cái kia tiểu khu, trù vào bên trong người đều là phi phú tức quý, duy nhất có thể giải thích chính là căn hộ kia không phải nàng. Vốn dĩ hôm nay buổi sáng... Nàng cấp cố khê kiểu định nghĩa chính là đối phương không đáng sợ hãi, trải qua một ngày, nàng đột nhiên phát hiện đối phương xa so nàng trong tưởng tượng phải có thủ đoạn. Càng có lẽ, đối phương lần này hồi đế đô chính là hướng về phía nhà bọn họ tới. Nghĩ đến đây, phó tuyết quân ánh mắt một thầm, nàng không thể không suy xét đến càng nhiều. A đại khoảng cách nơi này không xa, cố khê kiểu ba người không đi vài phút liền đi tới A đại cạnh cửa. Cố mỹ nhân ngươi liền đến đây thôi. Hứa Tịnh đem trong tay mấy cái túi nhét vào Cố Khê Kiều trên tay, nàng đã thấy được cách đó không xa kia đến lạnh leo thân ảnh, vì thế che miệng cười, ta vội vàng trở về xử lý hai thiên tin tức bản thảo. Cố Khê Kiều nhìn Hứa Tịnh đã biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới xoay người, trên tay một nhẹ, mấy cái túi đã bị Giang thư Huyền xách đi rồi. Người di động không điện? Giang thư Huyền hỏi. Không biết, di động ở tiểu hoa tử trong tay Cố Khê Kiều quay đầu lại. Nhìn mắt dừng ở hai người phía sau hai ba bước hoa hữu lâm, đối phương còn ở cầm di động của nàng chơi trò chơi, ngươi cho ta gọi điện thoại. Giang thư huyền nhấp môi nhìn thoáng qua hoa hữu lâm. buổi tối đường bá mâu gọi điện thoại cho ngươi, ngươi không nhận được. Đường nhạn linh. Đã có rất dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy nàng, gặp mấy cái không vui người, nhắc tới đường nhạn linh thời điểm, cố khê kiểu đôi mắt đều ở tỏa sáng, đường ma ma đã trở lại. Nàng đôi mắt lượn lượng. lượng. Phảng phất lập lệ một mảnh tinh quang, bị xem nhẹ một ngày buồn bực tâm tình nháy mắt thì tốt rồi rất nhiều. Giang Thư Huyền đi theo nhợt nhạt mà đi theo cười một chút, lạnh lẽo mặt nháy mắt trở nên trong sáng lên. Hắn thấp thấp lên tiếng, bá mẫu hiện tại đang ở thấy bằng hưu, buổi tối sẽ qua tới. Cũng may hắn chuẩn bị kia gian phục thức phòng thời điểm, nhiều chuẩn bị vài gian nhà ở. Trước mắt xem ra đường nhạn linh hẳn là muốn một đoạn thời gian. Tuy rằng đối lại nhiều một người có điểm ván nghiệm nhưng là khó được nhìn thấy nàng như thế cao hứng bộ dáng. Vốn dĩ ở nhận được đường nhạn linh điện thoại thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không cấp đường ra tìm điểm sự làm. Làm đường nhạn linh cùng ân tiểu nguyên hai người kia ngây ngốc mấy ngày liền hồi cổ vọ giới, hiện tại xem ra vẫn là thôi đi. Giang Thư huyền nhàn nhạt nghĩ. Tại đây đồng thời, quán cà phê. Mẹ, ta như thế nào chưa từng nghe qua ngài ở đế đô thế nhưng còn có bằng hữu Ân tiểu nguyên híp mắt uống lên một ly cà phê. Hắn dựa vào ghế trên, không hề hình tượng. Đường nhạn linh ghét bỏ liếc hắn một cái, vậy ngươi phía trước có nghe nói qua ta còn là đường ra người sao? Ân tiểu nguyên, nói cũng là, tiểu kiều hiện tại đều không tới, phản ứng ngài bằng hữu ta cũng không quen biết, ta có thể đi tìm ta bằng hữu sao? Liên tiêu vân cùng ngũ hoàng văn bọn họ. Nhớ tới ngũ hoàng văn lần trước cự tuyệt hắn đi cổ võ giới sự, ân tiểu nguyên vẫn là có điểm không rõ. Hắn nhìn di động thượng ngũ Hoàng Văn cho hắn phát cái này địa chỉ, đã kìm nén không được nội tâm tò mò. Tổng cảm thấy cô khê tiểu khẳng định lại là một kiện cái gì đại sự, bằng không ý đi tiểu ngũ tử kia tính cách, đoạn sẽ không cự tuyệt chính mình. Người đi đi đường nhạn linh cũng không nghĩ tới ân tiểu nguyên vẫn luôn thành thành thật thật bồi chính mình, không chút nào lưu luyến phất tay, ta cấp tiểu tiểu mang lễ vật đừng đánh mất. Đã biết, ân tiểu nguyên nghĩ sẽ thượng tràn đầy lễ vật, Con áo đều là đường nhạn linh thân thủ từng cái chọn lựa, còn có một đống dược liệu, đều là nàng từ các địa phương bắt được, mỗi loại đều tỉ mỉ chuẩn bị. So với cô Khê Kiều, hắn cảm thấy chính mình thật như là một cái nhặt được hải tử. Đường nhạn linh tại chỗ đợi 5 phút, rốt cuộc chờ tới chính mình phải đợi người. Người tới ăn mặc màu tím sơn sám, bên ngoài khoác một kiện cùng sắc áo khoác, năm tháng phảng phất không có ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết, nét mặt như cũ, đường nhạn linh đứng dậy. Yên lặng nhìn nàng, Ôn Tây. Không nghĩ tới còn có thể tái kiến bách lý Leon Tây nhìn Đường Nhạn Linh, trên mặt một trận hoảng hốt, nhoáng lên đều 20 năm, người vẫn là bộ dáng cũ. Đường Nhạn Linh trên mặt thậm chí liền một chút nếp nhăn cũng không, phấn hồng trắng nõn, căn bản là không giống như là cái gần 50 tuổi phụ nhân. Hai người hàn huyên vài câu, lần nữa thứ gặp mặt xa cách lại thiếu rất nhiều. Người cũng một chút không thay đổi, ngồi đi. Đường Nhạn Linh cầm cái muỗng quấy cà phê, đống nhiên mở miệng nghe nói ngươi còn có một cái nữ nhi như thế nào không có mang lại đây bách lý ôn tây bưng lên trước mặt cà phê nghe được đường nhạn linh nói khi dừng một chút nàng buổi tối cùng đồng học liên hoan đi tính tính thời gian đã kết thúc ta làm nàng thuận đường từ bên này đi đường nhạn linh lên tiếng kia vừa lúc có thể trông thấy ngoài miệng nói như vậy thuộc hạ lại cấp cô khê tiểu đã phát một cái ngại chán nộ thời gian quán cà phê hai phút sau lại đây tiếp ta Xe thiệu nguyên khai đi rồi. Nàng còn riêng dùng dấu chấm than, cảm thấy cô khê kiều hẳn là sẽ không bỏ qua. Lại tưởng tượng vừa mới cô khê kiều điện thoại không có đả thông, vì thế dây lát lại cấp giang thư huyền đã phát một cái giống nhau như lúc tin tức, bảo đảm vạn vô nhất thất sau mới ngẩng đầu, giống như vô tình mở miệng, ô đây, ngươi còn nhớ rõ N thị sao? N thị, tự nhiên là nhớ rõ, đương nhiên ngươi gả đến N thị thời điểm, ta trộm chạy ra cổ vào giới. Nhớ tới này đó thời điểm, Bách Lý ôn Tây trên mặt lué hoài niệm chi sắc. Cái dạng này thật sự không giống như là chính mình sở nhận thức Bách Lý ôn Tây, đường nhạn linh trong lòng chầm xuống, quả nhiên là thật sự đã quên, năm đó sự tình nàng không tính nhiều rõ ràng, nhưng là cũng biết Bách Lý gia phát sinh quá một lần dung chuyển, bất quá khi đó, nàng cũng ở cùng đường ra ngoan cố. Hai người đều là chính mình đều không rảnh lo tới. Thẳng đến mấy ngày trước, Giang thư huyền cùng nàng lộ ra một chút sự tình, nàng mới biết được chân tướng. Thậm chí có điểm không thể tin được, nguyên bản cho rằng cố khê kiểu chỉ là cùng Bách Lý Ôn Tây lớn lên giống mà thôi, hiện tại xem ra này không phải trùng hợp. Chính là Bách Lý Ôn Tây thế nhưng đã quên, như vậy quan trọng một sự kiện nàng cư nhiên cấp đã quên. Đường nhạn linh rũ xuống đôi mắt, trong lòng thầm nghĩ. Hai người Hàn huyên đại khái 20 phút, Bách Lý Ôn Tây trong tay di động vang lên một chút. Tức khắc tràn ra một sợi tươi cười, nữ nhi của ta lại đây. Ta chờ mong thật lâu. Đường nhạn linh buông trong tay cái ly, theo nàng đi ra ngoài. Phó tuyết quân vội vàng đuổi tới nơi này, nàng sửa sửa chính mình dưỡng cả. Sau đó cấp bách lý ôn tây gọi điện thoại, bách lý ôn tây làm nàng ở giao lộ chờ. Vốn dị không có gì, nhưng nàng thế nhưng ở chỗ này thấy cố khê kiểu. Như thế nào nơi nào đều có thể thấy người này. Phó tuyết quân không khỏi không đoán tưởng, đối phương có phải hay không cố ý theo dõi nàng, có phải hay không cố ý tưởng ở nàng mò mỉ trước mặt lộ mặt. Nghĩ đến đây, nàng liền giống như ăn rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Chỉ bằng nàng. Cố tiểu thương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng dẫm lên giày cao gót, đứng ở cố khê kiểu trước mặt, cũng bất quá cùng nàng giống nhau cao thôi, xinh đẹp đôi mắt nhìn quét một vòng, không có nhìn đến quen thuộc lạnh leo thân ảnh. Phó tuyết quân trong lòng lại bình phục rất nhiều. Cố khê kiều thu hồi di động, cũng là một đốn, nàng nhìn phó tuyết quân, tinh mắt nhíu lại, âm thầm nghĩ, đối phương nên không phải là cho rằng chính mình ở theo dõi nàng đi. Tìm ngươi. Nàng lên tiếng, sau đó dựa vào sau lưng đèn đường thượng chơi trò chơi, giáp mặt trước không có phó tuyết quân người này. Tìm ngươi. Phó tuyết quân lập tức liền nghĩ đến nàng mọ Mị, nhưng là bình giáo dưỡng lại khó mà nói cái gì. Chỉ là chịu đựng khí đi rồi vài bước, vừa lúc nhìn đến Bách Lý ôn Tây cùng một nữ nhân ra tới, nàng vài bước tiến lên. Mọc mì. Nhìn đến phó tuyết quân, Bách Lý ôn Tây cười, quân nhi đây là người đường A-ri, mau gọi người. Bách Lý ôn Tây rất ít dùng như vậy nghiêm túc ngữ khí cùng nàng nói chuyện, tuy rằng rất ít ở Z quốc, nhưng là phó tuyết quân cũng biết cổ võ giới lấy tam đại gia tộc Vi Tôn, phân biệt là Giang, Đường, Mộ Dung, trước mắt người này họ Đường. Phó tuyết quân ý thức được nàng không phải cái gì nhân vật bình thường, càng thêm kính cẩn, đường A di hảo. Cùng đường Gia so sánh với, bách lý Gia cùng phó Gia thật sự không coi là cái gì. Không nghĩ tới nàng mò mỉ thế nhưng còn nhận thức như thế nhân vật, cả người có điểm tròn váng. Cổ võ giới tam đại gia tộc, đặt ở toàn thế giới tới giảng, đều là số được với hảo. Người nữ nhi thực ưu tú, không giống nhà ta cái kia tiểu tử túi. Đường Nhạn Linh vừa nói một bên lấy ra chính mình lễ gặp mặt, nàng sáng sớm tới thời điểm liền cấp phó tuyết quân chuẩn bị lễ vật, một khối đặt làm kim cương. Bách Lý ôn tay cười, Nguyệt Chi Đồng, quân nhi còn không mau cảm ơn ngươi đường A Di, đây chính là có thị trường nhưng vô giá bạo bối. Vốn dĩ nhìn đến đường Nhạn Linh thần sắc có chút đạm, nhìn không ra tới có bao nhiêu thích nàng bộ dáng, phó tuyết quân trong lòng có điểm sở không được đế. Trước mắt nghe được Bách Lý ôn tay nói. Phó tuyết quân trước mắt sáng ngời, Có thị trường nhưng vô giá kim cương, cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình ở đường nhạn linh trong lòng cũng là có trọng lượng. Lại còn có khúc nhẹ, khoe miệng gợi lên vẻ tươi cười. Nếu nàng biết, đường nhạn linh vốn là chưa cho nàng chuẩn bị lễ vật, này khối kim cương cũng là cho cố khê tiểu lễ vật chung một phần, cuối cùng vẫn là ân thiệu nguyên cảm thấy kim cương không phù hợp cố khê tiểu khí chất, đường nhạn linh mới đưa này từ lễ vật chung lấy ra tới. Lại thêm mấy khối ngọc thạch đi vào, buổi tối thời điểm vừa vặn nhìn đến phó tuyết quân, liền thuận tay cho nàng. Hoàn toàn, chỉ là thuận tay mà thôi. vừa lúc, nữ nhi của ta cũng tới đường nhạn linh nhìn đến phía trước cách đó không xa rửa vào đèn đường bên cạnh tuổi trẻ nữ hài nhi, trên mặt lộ ra một mặt vui mừng, không khỏi cất cao thanh âm, tiểu kiều lại đây. Bóng người kia tựa hồ là sừng sốt một chút, sau đó thướt tha là lướt mà đi tới. Bình tĩnh thả tự nhiên, ánh đèn chiếu rọi dưới, quả thực làm quanh thân sở hữu phong cảnh hóa thành hư ảo. Đường nhạn linh liền thích nàng cái này kính nhi. Hồi lâu không thấy, hắn hung hăng ôm một chút cô khê tiểu, trong miệng nói lại gầy cùng loại nói, hảo sau một lúc lâu lúc sau, mới ý thức được chính mình thật sự bên ngoài, vì thế lập tức nuốt vào đến bên miệng rong dài, bưng lên chính mình quý phụ nhân cái giá, ôn hòa mà sờ sờ cố khê tiểu đầu, ôn tây, đây là ta nữ nhi. Kiều Kiều, gọi người, đây là ngươi Bách Lý A-di. Mặt sau một câu tự nhiên là đối cố Khê Kiều nói. Bách Lý ôn Tây vốn là muốn hỏi đường nhạn linh không phải chỉ có nhi tử sao, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một cái nữ nhi. Cho đến thấy rõ cô Khê Kiều mặt, nàng đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, quên mất chính mình nguyên bản muốn nói nói. Từ buổi sáng thấy cô Khê Kiều lúc sau, cả ngày đều ở vào hoàng hốt bên trong, không nghĩ tới giờ phút này còn có thể lại lần nữa gặp được. Nghe thấy kia hải tử ngoan ngoan ngoan ngoãn mặt, sau đó thực lễ phép kêu một tiếng, bách lý a di. Nàng cảm thấy chính mình tâm lập tức liền mềm, không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Nàng đỗng nhiên cũng có một loại muốn cùng đường nhạ linh giống nhau sờ sờ kia hải tử đầu xúc động. Chỉ là nhìn cặp kia trong trẻo đáy mắt rõ ràng xa cách, bách lý ôn tây trong lòng sầu đau, nàng cơ hồ là có chút trượt vật mà buông xuống tay mình, lại ngẩng đầu. Trên mặt như cũ là phong thanh vân đạm, nhạn linh, đây là... Nàng tự nhiên không tin đường nhạn linh nói những cái đó chuyện ma quỷ. Trước mắt này nữ sinh, tuyệt đối không phải là đường nhạn linh nữ nhi. Đây là một loại trực giác. Nhà của chúng ta kia tiểu tử cho ta tìm con gái nuôi đường nhạn linh khỏe mắt nuôi lông mày đều là đắc ý chi sắc. Tuy rằng hắn ngày thường không đàng hoàng, nhưng là cuối cùng là làm một hồi làm ta vừa lòng chuyện này. Tiêu kiểu kiều đúng không? Bách lý ôn tây cuối cùng có thể chính đại quang minh nhìn cố khê kiều, khỏe mắt thoáng nhìn nàng thủ đoạn gian một khối trong suốt bích ngọc phỉ thúy, thần sắc biến đổi. Nàng tự nhiên biết đây là đường ra gia truyền vòng ngọc, không thua bất luận cái gì một kiện cổ võ giới trí bảo. Đường nhạn linh liền như vậy cho nàng. Tuy là bách lý ôn tây, cũng không khỏi kinh ngạc. Đối mặt trường bối, lại là đường nhạn linh bằng hữu, cố khê kiều thực khách khí, đồng thời cũng thực xa cách. Đúng vậy, bách lý A -G. Cảm nhận được Cố Khê kiểu xa cách thả đạm mạc sát mặt, Đường Nhạn linh ý thức được nàng không thích trước mắt hai người kia, vì thế mở miệng, "Ôi đây, chúng ta hôm nào lại tụ, ta trước mang tiểu tiểu trở về, nha đầu này không có mặc nhiều ít, trên tay lạnh đầu." Nàng nhéo nhéo Cố Khê kiểu lòng bàn tay, có một chút lạnh léo. Dù sao hôm nay nàng tưởng đạt tới mục đích cũng đạt tới. Vô luận là bách Lý Ô Đê, vẫn là Phó Tuyết Quân, đều có thể nhìn ra được tới. Đường nhạn linh thật sự thực thích cố khê kiểu. Phó tuyết quân nhìn hai người đi xa, các nàng không đi bao lâu, liền có một chiếc màu đèn xe khai lại đây, xuyên thấu qua cửa kính, nàng có thể nhìn đến một trường quen thuộc mặt. Sau đó cái kia thân hình đĩnh bạc nam tử xuống xe, cấp hai người mở cửa. Ven đường người hành tích vội vàng, phó tuyết quân trong tay còn nắm chặt kia khối nguyệt chi đồng, hô hấp có chút không song, vốn đang cho rằng chính mình được đường nhạn linh xem với con mắt khác không nghĩ tới còn không có vui mừng quá một giây, lại bị hung hăng ngã xuống. Cố khê kiểu sao có thể sẽ cùng đường nhạn linh như vậy thủ. Nàng lại nghĩ tới Cố khê kiểu trước khi đi thời điểm nhìn nàng kia nhàn nhạt biểu tình. Lật đổ nàng đối Cố khê kiểu sở hữu nhận chi. Rõ ràng chính là một cái từ nông thôn ra tới người, như thế nào sẽ đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành đường nhạn linh con gái nuôi. Vốn tưởng rằng là cái nhẻ nhót vai hề. Nàng thậm chí không có nhiều quá quan tâm, nhưng mà không nghĩ tới tiếp xúc không đến một ngày, đối phương liền ở nghiền áp nàng nguyên bản tự tin. Hồi tưởng một lần vạn sĩ tuyệt cho nàng phát kia phần tư liệu, phó tuyết quân sắc mặt biến thành màu đen, nàng rốt cuộc minh bạch, đây là một phần bị người cố tình che giấu qua đi tư liệu. Cũng lại một lần cảm thấy chính mình chính là cái chê cười. Vẫn luôn đem chính mình bãi ở địa vị cao phía trên, lại không biết. Đối phương liền nhìn nàng giống như trọn lương vai hề giống nhau nhảy nhót. Loại cảm giác này làm phó tuyết quân có điểm khó chịu, nàng ở Y Lý Quốc bị cha mẹ phụng ở lòng bàn tay, ở trường học cũng là lừng lẫy nổi danh nhân vật, Y Lý Quốc quý tộc đối nàng đều là có lễ tương đại. Với nước lúc sau loại địa vị này trên lệch làm nàng chịu đựng không được. Đặc biệt là Bách Lý Ôn Tây loại này phản ứng, làm nàng đáy lòng mạc danh cùng hoảng. Người nọ Bách Lý Ôn Tây nhìn đã ngồi trên ghế điều khiển cái kia nam tử. Trong đầu linh quang chợt lóe, hắn là Giang Thư Huyền. Phó Tuyết Quân mặc niệm cái này có điểm quen thuộc tên, đột nhiên kinh hãi mà ngẩng đầu, lại chỉ có thể nhìn đến rời đi đuôi xe. Giang Thư Huyền tên này không chỉ có ở đế đô cổ võ giới thanh danh hiển hách, ở Y Lệ quốc thanh danh cũng thấp không đến chỗ nào đi, mặc dù là không thế nào chú ý cổ võ giới, Phó Tuyết Quân cũng đối tên này có điều nghe thấy, hoàn toàn không biết, nguyên lai hắn chính là Giang Thư Huyền. Đường Nhạn Linh theo Cố Khê tiểu trở lại tiểu khu, Chuẩn tay cấp bách Lý Bân đã phát một cái tin tức, "Cảm ơn, thuận tiện ta cũng nói cho ngươi một tin tức, tiểu tâm thời gia." Nhận được này tin tức, Bách Lý Bân có chút kinh ngạc, thu được Đường Nhạn Linh này tin tức hắn không ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là Đường Nhạn Linh mặt sau một câu. Hắn dụ mắt suy tư trong chốc lát, sau đó gọi tới Thái Thúc, gần nhất thời gia có động tĩnh gì? Không nghĩ tới thiếu gia thế, nhưng sẽ chủ động nhắc tới thời gia. Thái thúc nhìn Bách Lý Bân không có gì dao động mặt, trong lòng yên ổn một chút, thiếu gia ngài yên tâm, thời gian đối Bách Lý gia tạo không thành cái gì huy hiếp. Cho nên nói, thật sự có động tác nhỏ. Bách Lý Bân ngẩng đầu. Cổ võ giới thế lực rắc rối phức tạp chi độ so với thế tục giới chút nào không kém, dùng võ lực vi tôn, nhưng là một cái gia tộc có thể sinh tồn đi xuống không chỉ có dựa vũ lực, bọn họ cũng yêu cầu tiền tài quyền thế yêu cầu cường đại tài nguyên tới cung cấp nuôi dưỡng một cái gia tộc. Thời gian cùng cốc gia vẫn luôn ở không giấu vết mà chèn ép Bách Lý Gia, thế cho nên Bách Lý Gia mấy năm nay chi gian một năm không bằng một năm. Mà hiện giờ Bách Lý Gia ở cổ võ giới đã có thanh danh thức khởi chi thế, thời gian cùng cốc gia chèn ép giấu vết cũng càng ngày càng rõ ràng, trước kia còn có điều khắc chế, hiện tại chút nào không giấu bọn họ lòng ngương dạ thú. Hai nhà liên hợp chèn ép, Theo chân bọn họ có quan hệ thông gia, quan hệ phó gia chậm chạp không có tỏ thái độ. Hẳn là ở tính gia bách lý gia có đáng giá hay không bọn họ tương trợ. Còn ở do dự bên trong, cũng may bách lý gia có chút khó có thể chống đỡ, nhưng còn không đến mức lâm vào khốn cảnh. Những việc này thái thuốc rất rõ ràng, chỉ là hắn không nghĩ làm bách lý bân nhọc lòng những việc này. Hiện tại hắn chỉ nghĩ thiếu gia có thể hảo hảo khôi phục thân thể của mình, vì thế đoan lại đây một chén trung dược, thiếu gia uống thuốc. Đây là cố tiểu thư phân phó mỗi ngày ba lần, một lần cũng không thể rơi xuống. Quả nhiên, nhìn đến này chén rược, Bách Lý Bân liền không có lại hỏi đến thời gian chuyện này. Cách vách kia đóng lâu chung. Phó tuyết quân dùng Bách Lý ôn tây tài khoản đổ bộ cổ võ giới diễn đàn, từ phía trên được đến một ít hữu dụng tin tức lúc sau, nàng lập tức liền liên hệ phó gia. Làm phó gia trăm năm tới nhất xuất sắc người, nàng ở phó gia rất có quyền lên tiếng. Phó gia hiện tại không cùng Bách Lý gia hợp tác sự tình, hoàn toàn xuất từ tay nàng bút. Bách Lý Bân hiện tại không thích nàng không quan hệ, nàng sẽ chờ, chờ đến Bách Lý gia kiên trì không nổi nữa, lại ra tay. Nàng có thể cho Bách Lý gia là cố khê kiểu xa xa cấp không được. Tuy rằng cố khê Kiều bị đường nhạn linh nhìn chúng, lại rốt cuộc là một cái con gái nuôi, còn không tới phiên nàng núng tay cổ võ giới sự. Rốt cuộc, trà trộn cổ võ giới tự thân thực lực mới là quan trọng nhất. Ánh đèn dưới, nàng ánh mắt minh diệt, cũng là dã tâm bừng bừng. Chương 429-114, canh 2. Phó Duy mang theo Phó Thị trở về, cũng quảng phát danh thiếp, mời đế đô thượng tầng nhân vật nổi tiếng quý tộc. Phó Thị ở quốc tế là cái sĩ nghiệp lớn, đột nhiên đóng quân ở đế đô, làm tất cả mọi người chấn động, bởi vì Phó Thị ở đế đô đặc thù địa vị, không có người dám xem thường bọn họ. Hôm nay Phó Thị cử hành yến hội, Đế đô có uy tín danh dự nhân vật đều tới, cấp phó ra mặt mũi. Phó Duy ngồi ở trong xe, nghe bí thư ở báo yến hội lưu trình, đột nhiên viết đến ngoài cửa sổ xe một đạo thân ảnh, lập tức hô, dừng xe. Hắn thanh âm tựa hồ thức cấp, tài xế không biết cái gì chẳng hướng, dâm phanh gấp. Xe đã ngừng lại, bên ngoài có tí tách tí tách mưa nhỏ, phó Duy trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó nhìn mắt bí thư, có dù sao, làm một cái vạn năng bí thư. Hắn sớm tại ngày hôm qua liền tra hảo thời tiết, sớm chuẩn bị ô che mưa, đem dù cho nàng. Phó Duy ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xe người kia ảnh, nói Tuy rằng không rõ Phó Duy vì cái gì sẽ có cái này phân phó, bí thư vẫn là xuống xe, đem trong tay hắc dù đưa cho đối diện đường cái biên cái kia nữ sinh. Nhìn đến trước mặt đột nhiên nhiều một phen dù, cố khê kiểu hiển nhiên là sửng sốt, nàng ôm ha ha, ngẩng đầu. Ánh mắt đánh giá trước mặt cái này tuổi trẻ nam tử. Rốt cuộc thấy rõ cô khê kiều mặt, tuổi trẻ nam tử trên mặt sẹt qua một tia khiếp sợ, hắn máy móc mà đem rủ phóng tới cô khê kiều trên tay, xoay người liền rời đi, trong ánh mắt là một bộ thấy quỷ biểu tình. Màu đen xe chậm rãi khai ly nơi này. Cô khê kiều nhìn xe phương hướng, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Đồng nhiên, đỉnh đầu nhiều một đạo hát ảnh, trong tay rủ bị lấy đi. Sau đó thay đổi thành một ly nhiệt nhật trà sữa, đi thôi. Giang thư huyền nhìn trong tay nhiều ra tới một phên rủ, rất là không vui. Liền rời đi như vậy một hồi sẽ mà thôi. Ngươi đợi lát nữa còn muốn đi sơn Động biên. Cố khê Kiều giơ lên trong tay di động, chiều Giang thư huyền cười cười. Giang thư huyền cúi đầu xem nàng, đen mặt, bọn họ tìm ngươi. Nói đến cái này, cố khê Kiều có điểm muốn cười. Cái kêu kêu một bánh người không biết từ nơi nào tìm tới số điện thoại của nàng. Nàng một tiếp điện thoại thời điểm hắn liền dốc hết sức tố khổ. Một bánh nếu là không nói, ta còn không biết ngươi lại là như vậy lâu cũng chưa đi. Giang thư huyền trầm mặc, không trả lời. Hắn xác thật có một đoạn thời gian không có đi. Ngươi đợi lát nữa làm gì? Hai người đi đến bên cạnh xe, hắn mở cửa xe. Trúc Nguyên vừa mới nói dung thần ý gì để tìm ta. Cố khê kêu hít mắt. Nghĩ nghĩ không có lên xe, Giang ca ca ngươi trước mang Ha Ha trở về đi. Nơi này khoảng cách gia đại tương đối gần. Nghe thế câu nói, Giang Thư Huyền sắc mặt càng đen. Hắn đem chính mình dù để lại cho cô Khê tiểu, đem Ha Ha ném vào ghế sau. Cô Khê kiểu cười tủm tỉm mà nhìn hắn có điểm không tình nguyện đem xe khai đi. Hai phút sau, trên mặt nàng tươi cười chợt biến mất, lấy ra di động, bắt thông lạc Văn Lãng điện thoại. Trúc Nguyên là cùng nàng nói dung phi sương tìm nàng. Nhưng là thời gian là buổi chiều 5 giờ, hiện tại lại vẫn là buổi sáng. Nhận được cố khê kiều điện thoại thời điểm, Lạc Văn Lãng có kinh ngạc, cố buồn. Người đang làm gì? Ở tính báo cáo. Lạc Văn Lãng nhìn hạ chính mình trước mặt máy tính, sau đó thành thành thật thật trả lời. Cố khê kiều suy nghĩ trong chốc lát, hôm nay phó tuyết quân cho người gọi điện thoại. Dung chính là câu trần thuật mà không phải câu nghi vấn. Sắc thật là gọi điện thoại. Hắn còn cùng trong văn phòng người ta nói, nhưng là cố bột làm sao mà biết được. Nhớ tới Phó Tuyết Quân nói với hắn sự, Lạc Văn Lãng cười nhạo một tiếng, nàng muốn cho ta đi Phó Thị, trả lại cho ta không ít chỗ tốt. Bất quá đương nhiên bị hắn cấp cự tuyệt. Mấy ngày nay đế đô truyền đều là Phó Thị tin tức, Phó Tuyết Quân ở A Đại nổi bật nhất thời vô song. Phó Thị khởi điểm cao, hậu trường thần bí, lại là y Lý quốc tới quý tộc bị người cho rằng lại là một cái sắp sửa quật khởi cựu thiên, cho nên nghe nói Lạc Văn Lãng cử tuyệt Phó Tuyết Quân mời, hắn đồng học đều cảm thấy hắn là điên rồi. Chỉ có số ít biết chân tướng người, bảo trì im miệng không nói. "Ân, buổi chiều ta sẽ đi công ty một chuyến." Cố Khê kiểu chậm rãi lục ra một hơi. Phó thị chủ doanh là internet cùng tài chính, tư cấu tạo thượng cùng Cựu Thiên rất giống, ở đế đô khai như vậy một cái xí nghiệp Quả thực cùng tìm đường chết không có gì hai dạng, hôm nay phía trước nàng vẫn luôn đều không có để ý. Những việc này, nàng tin tưởng mục thúc bọn họ hẳn là có thể xử lý tốt, liền tính xử lý không tốt, cuối cùng nàng còn có thể cứu chẳng. Nàng biết phó thị sau lưng là cổ võ giới người, ở đế đô rất có phân lượng, liền tính là quan lớn đều sẽ cho bọn hắn rất lớn mặt mũi. Nhưng là cửu thiên cũng kém không đến chỗ nào đi, đặc biệt là rêu gia muội hiện tại mang một nhóm người. Ân Thiệu Nguyên còn riêng cùng nàng miêu tả một chút, diêu ra một mang theo bọn họ đều có thể đi ngang biến toàn bộ cổ võ giới. Cố khê kiểu đối cổ võ giới thế lực phân bố không rõ lắm, nàng duy nhất tiếp xúc tương đối có rất nhiều giang thư huyền, còn có cổ võ giới diễn đàn, nhưng là hai cái đều không có đại biểu tính, chủ yếu là bởi vì giang thư huyền quá cường, không giống vậy so. Thông qua Ân Thiệu Nguyên phổ cập khoa học lúc sau, nàng mới biết được, cổ võ giới đã đại không bằng từ trước tựa hồ sở hữu thế gia đều ở lùi lại. Không chỉ là Z quốc cổ võ giới, toàn thế giới đặc thù thế lực đều có loại này biến hóa. Cho nên mới dẫn tới, thường thường xuất hiện một cái đột nhiên phát của người, bọn họ căn bản không có biện pháp khống chế. Bên ngoài thượng nói được dễ nghe, tam đại thế gia, chỉ là ngầm bọn họ cũng đều biết, chống đỡ cổ võ giới gần là một cái giang ra gia mà thôi. Hoặc là nói, gặp được đại sự thời điểm, là có như vậy một người. Cũng bởi vậy, Đối với phó gia, cố khê kiểu sáng sớm liền biết được, nhưng là không có để ý. Chỉ là hôm nay, nàng nghĩ nghĩ vừa mới kia đem rủ, đống nhiên thở dài. Ta lập tức cùng Úc linh nói. Lạc Văn lãng trước mắt sáng ngời, đợi như vậy liền, cố khê kiểu rốt cuộc muốn tới cửu thiên một chuyến, phải điện thoại hết sức hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ngươi có phải hay không đem trình đạo kéo đen? Cố khê kiểu, giống như, không nhớ rõ. ai Cố bột, trình đạo thông qua ninh tình, đã tìm được ta nơi này tới lạc văn lãng giở khóc giở cười, hắn cảm thấy cô khê kiểu cái này thói quen nhất định phải sửa, ngươi chừng nào thì chính mình đi tìm một chút trình đạo đi, ninh tình nói bọn họ diễn đã sắp đóng máy. Ta đã biết, cô khê kiểu treo điện thoại, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình còn thiếu trình đạo một bộ điện ảnh, này có tính không chính mình cho chính mình đạo một cái hố. Tiểu thông thống. Ngươi vừa mới nói phó duy đối ta hảo cảm độ có bảy mươi, sẽ không phải là bởi vì ngươi có buồn. Cố khê kiều cầm ô, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Nàng đi được rất chậm, nhưng là giây tiếp theo, người cũng đã ở trăm mét ở ngoài. Hệ thống bay tới cố khê kiều trước mặt, chụp phủi trong suốt cánh, buồn hết thề như thế nào sẽ có buồn. Cố khê kiều thở dài, vậy ngươi như thế nào giải thích? Làm đến nàng đều ngượng ngùng đối phó ra xuống tay nhưng là cái kia phó tuyết quân quá làm nàng chán ghét trong chốc lát đào cửu thiên góc tưởng trong chốc lát còn muốn đánh giang ca ca chủ ý này đó hoàn toàn không thể nhẫn phó duy là người tốt hệ thống phát tay giữa không trung hiện lên một cái trong suốt giao diện mặt trên lóe từng trang văn tự hắn tại thế giới các nơi đều thành lập quỹ từ thiện giúp rất nhiều người giao diện nhảy lên thực mau nếu là thay đổi một cái căn bản là thấy không rõ rốt cuộc viết cái gì Cố khê kiểu xem đến thực nghiêm túc, nghĩ đến nàng là thấy rõ. Hệ thống xem nàng như vậy, sửng sốt một chút, vốn là nó không có khống chế tốt chính mình tốc độ, vừa định điều chậm một chút, lại phát hiện tiểu mỹ nhân thế nhưng xem. Thành! Lăng qua sau, nó lại điều nhanh một cái cấp bậc, cố khê kiểu như cũ xem đến nhìn không chớp mắt. Thuyết minh nàng vẫn là có thể thấy rõ. Cuối cùng, hệ thống từ bỏ thử cố khê kiểu. Tiểu mỹ nhân! Tinh thần lực của ngươi vì cái gì sẽ tăng trưởng nhanh như vậy? Nó có điểm ưu thương, thật sợ một ngày nào đó, tiểu mỹ nhân sẽ một chút đều không cần nó. Nếu hắn cũng giống hi hi ha ha như vậy có cái thật thể thì tốt rồi. Ký chủ trưởng thành quá nhanh lập tức liền không cần tiểu thống thống làm sao bây giờ. Ôn lại chờ, cấp. Cố khê kiểu xem xong rồi toàn bộ phó duy tư liệu, thuận miệng nói, không biết, hình như là luyện luyện liền trướng. Tiểu thống thống. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi thai họa cổ võ giới đám kia người đi. Nó một hệ thống đều cảm thấy nàng thật sự là quá khủng bố. Là người tốt cố khê kiểu sờ sờ cảm, chính là vì cái gì hắn sẽ sinh ra cái này một cái. Nữ nhi, nàng đã nghĩ không ra dùng cái gì từ tới hình dung phó tuyết quân. Phó tuyết quân tính cách vừa không giống Bách Lý Ôn Tây, cũng không giống phó Duy. Hệ thống cắm một câu, kỳ thật ngoại giới người trong mắt phó tuyết quân là cái thực hoàn mỹ nữ thần. Ngươi cũng nói ngoại giới, hệ thống suy nghĩ trong chốc lát, nó tìm xuống đất cầu từ kho, sau đó như thế nói, cũng có khả năng là cách vách lao vương ra. Cố khê tiểu, tiểu thống thống ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đến này? Mấy ngày này ngươi lại đã trải qua cái gì? Hệ thống vẫn luôn phiêu ở cố khê kiều bên người, nhìn cố khê kiều trên mặt gợn lên vẻ tươi cười, đột nhiên có điểm sợ hãi, cảm thấy chính mình sau lưng chật lạnh. Tiểu mỹ nhân, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ cô khê tiểu đột nhiên dừng lại, khiếp mắt nhìn không có một bóng người đường phố, ta tựa hồ lại tìm được hảo ngoạn sự tình. Tiểu thống thống, ngươi vì cái gì không đi rồi, tân tiểu nguyên còn đang chờ ngươi đâu? Mười giây qua đi. Hệ thống đột nhiên đại kinh thất sắc, nó kinh hãi mà nhìn phía cô khê tiểu, trong lòng chỉ có một ý niệm, tiểu mỹ nhân nàng, tựa hồ thật sự đã không cần nó. Ở nó cảm rất chung, có năm cái màu đỏ điểm chiều này phố nhanh chóng tụ lại tới. Đây là hệ thống mang thêm công năng, có thể cảm giác chung quanh 2.000 mẹ nguy hiểm nhân vật. Trước kia đều là nó nhắc nhở cố khê kiểu quanh thân nguy hiểm nhân vật, nhưng mà hiện tại, nàng đã có thể chính mình cảm giác đến 2.000 mẹ bên ngoài nguy hiểm nhân vật. Hệ thống ánh mắt có điểm hoàng hốt. Tự hồ, khoảng cách nó vô dụng nhật tử đã không xa. Tại đây đồng thời, một chiếc khóc huyễn xe thể thao đang ở quanh thân cách đó không xa, ghế điều khiển người nọ an mặc tinh xảo chính trang, chạy tới yến hội hiện trường xe cấp tốc về phía trước chạy đột nhiên hắn giấm phanh lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái ngõ nhỏ gỡ xuống trên mũi kính đen xanh thẳm sắc đôi mắt nguy hiểm nhéo lại đột nhiên cười nhẹ một tiếng dùng không quá thuần thục tiếng trung thế nhưng là nàng hắn nâng lên thủ đoạn nhìn hạ thời gian dù sao đã đến muộn cũng không để bụng nhiều quá một hai phút chân dài một vượng xoay người xuống xe chương bốn trăm vạn sĩ tuyệt thân pháp cực kỳ quỷ dị Cơ hội là nháy mắt liền tới tới rồi cái kia không có một bóng người trên đường, dừng ở bên người nàng. Hơi hơi cúi đầu, liền có thể nhìn đến nàng xinh đẹp nho nhã tuyệt tụ khuôn mặt, hơi hơi dương mắt nhìn phía trước, thần thái nhàn nhã, một chút cũng không biết nàng sắp sửa gặp phải nguy hiểm. Vạn sĩ tuyệt trong lòng vừa động, hắn cúi người, nhẹ nhàng ở nàng bên thai nói một câu, đợi lát nữa nhắm mắt lại, không phải sợ. Cố tình phóng thấp thanh âm có vẻ thư hoãn mà giàu có tư tính. Giống như tình nhân gian nỉ non, làm người mê muội này nhất chiêu liêu muội thủ pháp cực kỳ dùng tốt, cho dù là phó tuyết quân cũng chưa từng chạy thoát. Nói xong lúc sau, hắn liền vẫn luôn chờ xem nàng, lại phát hiện đối phương sắc mặt chút nào khẽ biến, như cũ quẩn cũ ế, thậm chí còn ngẩng đầu lên xem hắn, cặp mắt kia cũng là cực kỳ mắt lạnh, không có nửa phần giao động. Vạn sĩ tuyệt, này phát triển không đúng a còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại lại phát hiện trước mặt nữ sinh bỗng nhiên cong lưng, đem trong tay dù đặt ở trên mặt đất, tái khởi thân thời điểm, trong mắt hàn quang hiện ra, quanh thân không gian đột nhiên lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, tiếp theo chính là vô tận tinh thần lực khủng bố áp lại đây, mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế, vạn sĩ tuyệt không để phòng dưới không khỏi lui về phía sau một bước, ổn định thân hình lúc sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, xanh thẳm sắc đôi mắt tản mát ra một đạo quan mang, khoảng cách hắn vài bước xa nữ sinh. Y lý phát không gió tự động, trong tay lưu chuyển màu tím kia chớp. Này một phương không trung đen tối không trừng, nàng đạm nhiên mà đứng, tố bạch đầu ngón tay năm đạo màu tím quan mang. Năm đạo màu tím kia chớp nháy mắt mà ra, năm đạo thân ảnh chật vật mà ngã ra tới, bọn họ nhìn cố khê kiểu, đại kinh thất xác. Vốn tưởng rằng chỉ là cái bình thường thế tục giới người, bọn họ ở vô số muốn vì biểu tiểu thư lập công người trung cấp được nhiệm vụ này. Tại đây phía trước căn bản là không có đem nàng để vào mắt, nhưng không nghĩ tới chỉ nhất chiêu, đối phương cũng chưa động, gần là dựa vào tinh thần lực khiến cho bọn họ vô pháp phản kháng. Bọn họ 5 người thiên phú không tính thật tốt, nhưng là trà trộn cổ võ giới nhiều năm như vậy tự nhiên là từ một chút bảo mệnh thủ đoạn, mặc dù là đối thượng Giang Đồng cái này thiên phú chắc tuyệt người, đều có thể đi lên mấy chiêu, lại cố tình tại đây nhân thủ chung ai bất quá một giây. Cổ võ giới Khi nào có như vậy một cái yêu nghiệt? Quan trọng nhất chính là, người này rõ ràng động một ngón tay là có thể bóp chết bọn họ, lại cố tình không động thủ, mà làm một chút ma bọn họ. Là người không thể chống cự tiêu chớp chi lực, tinh thần lực, ảo cảnh áp bách dưới, bọn họ đã là sống không bằng chết cảm giác. Giờ phút này nội tâm hối tiếc không kịp, vì cái gì muốn tiếp được nhiệm vụ này? Vì cái gì muốn nghe phó tuyết quân nói? Bọn họ tưởng mở miệng xin tha. Nhưng mà lại phát không ra một chút thanh âm. Có phải hay không cảm thấy thế tục giới người thực dễ khi dễ? Phanh. Có phải hay không cảm thấy các ngươi thực ghê gớm? Phanh. Khi dễ thế tục giới người, các ngươi liền điểm này tiên đồ. Phanh phanh phanh. năm người bị rơi mắt mạo thanh hoa, hôn hôn độn độn không biết chính mình thân ở nơi nào. Đứng ở một bên vạn sĩ tuyệt trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn một màn này. Sau một lúc lâu. Cố Khê kiểu thu tay lại, hỗn độn không gian nháy mắt trong sáng, nàng dúi người cầm lấy chính mình đặt ở trên mặt đất dù, sau đó đem này căng ra, trên mặt như cũ phong thanh vân đạo, bên mái sợi tóc nhẹ dương, ánh bạch ngọc sần mặt, giống như khói nhẹ bao phủ giống nhau.